Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi hai mươi bảy chương bốn mươi hai cách nào điêu dân muốn hại bản cung nói thật. Thái tử trong trước nhón này trong ấp lói lên vô số suy nghĩ. Tỷ như phụ hoàng lâm trung ủy thác. Lại tỷ như phụ hoàng muốn nhường ngôi hoàng vị. Còn có phụ hoàng dự định tiêu diệt bản thân. Bất quá đến cuối cùng thái tử vẫn là thu liếm tất cả tâm tư. Phụ hoàng ngài không có việc gì sao hắn ngẩng đầu. Khá là phức tạp nhìn xem miệng phun lão huyết đại càn thánh thượng. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng nhìn ra. Mặc dù phụ hoàng xuất quan. Khí tức bao dung cả tòa thượng kinh thành. Cũng định chủ tất cả sắp tâm không tốt người ý nghĩ. Nhưng rất rõ rõ ràng. Phụ hoàng trạng thái cũng không có hắn triển lộ ra tốt như vậy. Không bằng nói thậm chí càng so trước đó càng kém. Khù Tăng hắn một cái. đại càn thánh thượng nhích nhích miệng, một bên ở trong lòng mắt to, một bên lẳng lặng nhìn chăm chú thái tử, yên tĩnh vì ương cung. tất cả kiêu quả cấm vệ đều bị rút lui, liền phùng nguyên nhất đều không có tiến vào bên trong tòa cung điện này. sâu thắm cung điện bên trong chỉ có thái tử cùng đại càn thánh thượng hai người, không có bất kỳ uy áp. nhưng thái tử lại là không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Phía sau mồ hôi lạnh chảy dòng. Chỉ có ở thời điểm này. Mới có thể nhìn ra đại càn thánh thượng xây dựng ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu sao sâu nặng. Dù là hắn cái gì khí tức đều không hiển lộ. Dù là lúc trước hắn còn ới ngụm lão huyết. Dù là hắn khả năng bản thân bị trọng thương. Nhưng chân chính đứng trước mặt của hắn. Lấy thái tử võ đạo tông sư đỉnh phong tu vi. Vẫn là không dám vượt qua. Thiên uy khó dò, còn nhớ rõ trước đó chấm lời nói sao? Đại càn thánh thượng ung dung mở miệng nói, đương kim đại càn, hoàng thất con thứ thân vương có không ít, nhưng nếu là luận đến hoàng thất sòng chính, chấm ngày xưa huynh để tỉ muội, bây giờ còn có một cái sống sót sao hiện tại đến phiên ngươi? Thái tử, trong lúc nhất thời, một cỗ xâm nhiên hàn ý phun lên thái tử trong lòng. Phụ hoàng lời này là có ý gì lúc trước phụ hoàng huyên để tỉ muội Bây giờ đến phiên mình Chẳng lẽ phụ hoàng là muốn bản thân bắt chước hắn năm đó Thái tử nuốt một ngụm nước bọt Hải nhi không hiểu Không, ngươi hiểu được Đại càn thánh thượng cười như không cười nhìn xem thái tử Gần từng chữ nói ra Qua nhiều năm như thế Kỳ thật ngươi làm được rất không tệ Tạo phản thời điểm phi thường quyết đoán Hơn nữa được ăn cả ngã về không hiển nhiên không phải loại kia không quả quyết người Khuyết điểm duy nhất chính là thực lực và tầm mắt quá kém Đương nhiên tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân Là bởi vì ngươi căn bản không có mời chào tông phái thế ra người Nói đến đây đại càn thánh thượng mặc dù thần sắc không hiện Nhưng trong lòng lại là rất hài lòng Tông phái cùng thế ra Đối mỗi cái thế tục hoàng triều mà nói đều là hỏa lớn trong lòng Mỗi một cách hoàng đế đều sẽ không hy vọng bản thân thần tử cấu kết thế gia cùng tôn phái Nhưng châm trọng là Mỗi một cách có chí ngôi vị hoàng đế người Vì mình dã tâm Đều sẽ đi chủ động cấu kết thế gia cùng tôn phái Ngoại trừ đương kim thái tử Điểm này không thể không thừa nhận thái tử là cái kỳ hoa Đã từng cũng không phải là không có người đề nhị thái tử đi cùng thế gia tôn phái người liên hệ Từ đó chiêu mộ đến càng nhiều cao thủ. Thậm chí đem những cao thủ này an bài đến trong triều đình. Trợ giúp thái tử ở trong triều đình nắm vững nhiều quyền phát biểu hơn. Sau đó người đó liền bị thái tử ném đến nam man trồng khoai tây đi. Bản cung bằng bản sự tạo phản. Nếu là đi cấu kết thế gia tông phái. Mượn dùng ngoại lực. Sao có thể hiện ra bản cung anh minh thần võ đương nhiên. Đây là thái tử đối ngoại thuyết pháp. Về phần ý tưởng chân thật của hắn, kỳ thật rất đơn giản. Đầu thu ở giữa nửa, phải biết bản thân làm được thế nhưng là tạo phản sự tình. Nhưng chớ quên, mình nói như thế nào cũng là phụ hoàng nhi tử. Tạo phản về tạo phản, nhưng luôn luôn có đường xoay sở. Nhưng nếu là cấu kết thế gia tông phái, dùng bọn họ lực lượng đến tạo phản. có trời mới biết nếu là thất bại phụ hoàng sẽ làm sao thu thập mình bởi vậy có thể thấy được thái tử ở tạo phản về sau vẫn như cũ có thể ủng thỏa đông cung không phải là không có nguyên nhân mà so sánh cùng nhau tiểu nhị hắn ở phương diện này còn kém không ít đại càn thánh thượng trong miệng tiểu nhị tự nhiên là thái tử võ chiêu không tại triều đình đối thủ nhị hoàng tử võ chiêu minh Bất quá cùng tạo phản toàn bộ nhờ tự lực cánh sinh thái tử khác biệt. Nhị hoàng tử đi được chính là chính thống lộ tuyến. Cùng rất nhiều thế gia tông phái đều có liên hệ. Hợp tác đồng thời cũng nhờ vào đó phóng chế quyền lợi nhiều hơn. Đồng thời cùng triều đình rất nhiều văn thần võ tướng đều giữ vững quan hệ tốt đẹp. Danh vọng không kém còi thái tử. Nhìn qua phi thường phong quang. Nhưng nhị hoàng tử rõ ràng không có thái tử nhìn thấu qua. Cùng thế gia tông phái liên hệ nhiều cùng văn thần võ tướng quan hệ tốt trong triều đình thực lực rất mạnh danh vọng cơ hồ sánh ngang thái tử phụ hoàng không thích. Có cái gì chứng dùng bí mật thời điểm thái tử cũng từng dạng này cảm khái qua. Chiêu minh tiểu tử kia chính là chưa ăn qua thua thiệt. Lão tử làm 300 năm thái tử. Đã sớm nhìn thấu. Cấu kết thế gia tông phái. Đào triều đình căn cơ. Cứ như vậy còn muốn thay thế ta ta không tính toán với hắn mà thôi. Trong lòng không điểm số. Cho nên bây giờ nghe đại càn thánh thượng biểu đạt ra đối nhì hoàng tử rõ ràng bất mãn. Thái tử là một chút cũng không ngoài ý. Nhưng vấn đề là. Phụ hoàng nói như vậy ý tứ. Chẳng lẽ là muốn ta giết chết chiêu minh sao trước đó cũng đã nói. Thái tử trên bản chất kỳ thật cũng không phải là rất hung tàn. Đối với cùng mình tranh địa vị nhị hoàng tử Trong mắt hắn đơn giản chính là một nhịp ngợm phá phách đệ đệ Hắn căn bản cũng không để ý Cho nên từ ban đầu Hắn liền không có nghĩ tới muốn đem bản thân vị đệ đệ này tiêu diệt Nhưng bây giờ phụ hoàng lại để cho bản thân giết chết chiêu minh Ăn tựa hồ là phát giác thái tử trong lòng dao động Đại càn thánh thượng liếc nhìn hắn hơi nghi hoặc một chút Thế nào thái tử hít sâu một hơi Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Phù hoàng. ngài nâng lên chiêu minh. Chẳng lẽ là thực sự định để cho ta. Không sai đại càn thánh thượng trực tiếp nơi đó nói ra. Nếu chấm quyết ý đem hoàng vị truyền cho ngươi. Vậy dĩ nhiên không thể để cho tiểu nhị trong lòng lại ôm lấy may mắn tâm lý. Huống chi tiểu nhị gần nhất động tác càng lúc càng lớn. Phía trước tổng chỉ huy sứ tuyển bạc. Thế mà trực tiếp mời chào người trong Phật môn lời còn chưa dứt, thái tử liền hiểu, nhà mình phụ hoàng đối nhị hoàng tử thật là rất bất mãn, thế nhưng là muốn bản thân giết chết Chiêu Minh, thái tử trong lòng kịch liệt dậy rùa. hắn luôn luôn quyết đoán, dù ở loại này sự tình cũng không khỏi trần trừ một lúc đến, giết hay không? từng cái suy nghĩ xen lẫn, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, cắn răng một cái, Dầm chân một cái Vẫn là làm ra quyết định Cho nên ngươi chuẩn bị đột phá a phù hoàng Nhi thần ấy thái tử sắc mặt cứng đờ Con mắt chớp chớp Có chút không phản ứng kịp Mà đổi thành một bên Đại càn thánh thượng thì là giống như Thường ngày tiếp tục nói Năm đó chấm tu phi ở huyên Để tỉ mũi bên trong cao nhất Sống được cũng là lâu nhất Đám phế vật kia mạnh nhất Cũng bất quá võ đạo tông sư Tự nhiên không một cách có thể sống được qua chấm. Cho nên bây giờ đương nhiên là toàn bộ đều chết sạch. Chấm đã vì ngươi chuẩn bị xong. Đủ để bù đắp ngươi 200 năm trước bị thương di chứng, Đột phá hỏa luyện kim đan. Đến lúc đó tin tưởng tiểu nhị hắn liền không có cùng ngươi tranh đoạt ý nghĩ. Ngươi thọ nguyên cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Ban đầu là chấm đột phá. Hiện tại cũng cần phải đến phiên ngươi. Thái tử. Phụ hoàng cái này ý gì không phải muốn bản thân tiêu diệt chiêu minh sao đột phá thấy thái tử sắc mặt âm tình bất định. Đại càn thánh thượng khá là ác thú vị chừng mắt nhìn. Không sai. Hắn liền là cố ý. Nói đùa. Hắn giống như là loại kia sẽ đem huyên để tỉ muội tất cả đều giết sạc biến thái sao. Chủ yếu là hắn xác thực tu vi quá cao. Sống được quá lâu. Huyên để tỉ muội không một cái sống lâu hơn hắn. Cái này mới đưa đến bây giờ hoàng thất đích hệ huyết mạch tàn lụi. Về phần trước đó vì sao cố ý để thái tử hiểu lầm. Cũng không có cái gì khắc sâu hàm nghĩa. Đơn thuần chỉ là đại càn thánh thượng sảnh đến nhàm chán thôi. Bất quá thái tử quyết định cũng để cho đại càn thánh thượng cảm thấy rất là vui mừng. Hắn nhìn ra được. Ở tự tay đánh gãy hắn trước đó. Đứa nhỏ này nhưng thật ra là nghĩ tự tuyệt mình. Nói cách khác. Trong lòng của hắn vẫn là nhớ lấy thân tình. Không muốn cùng tiểu nhị đồng thủ. Mặc dù dạng này không quá thích hợp làm hoàng đế. Nhưng vậy thì như thế nào so với cái gọi là hoàng gia không tình thân. Đại Càn Thánh Thượng càng ra thích nhà hòa thuận vạn sự hưng. Đại Càn Thánh Thượng nhìn xem vẻ mặt mộng bức thái tử. Ngón tay khẽ nhúc nhích. Đột nhiên có chút muốn xoa xoa thái tử mặt. Hai tử nhà ta thật đáng yêu gần như đồng thời. Thái tử ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Cách nào điêu dân muốn hại bản cung ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 27 chương 43 thiên hữu đại càn lần nữa nhắc lại một lần. Đại càn thái tử điện hạ là rất thảm. Hắn võ đạo thiên phú tuyệt đối không tính là yếu. Cũng có được kiên định ý chí. Hơn nữa thái tử thân phận. Có thể vì hắn tụ tập đến thường nhân không cách nào tưởng tượng đáng sợ tài nguyên. Hắn như vậy, cơ hồ nhất định trở thành cái thế giới này cường giả. Tối thiểu hỏa luyện kim đan đối với hắn mà nói hẳn là không khó. Nhưng hắn chính là không thể đột phá. Tất cả nguyên nhân ở hơn 200 năm trước. Khi đó thái tử vừa mới đột phá võ đạo Tông Sư. Cùng bây giờ nhị hoàng tử một dạng. Hăng hái. Nhưng một trận siêu đại quy mô ám sát. Lại phát sinh ở vị này thái tử trên người. Hơn nữa trực tiếp đưa đến thời điểm đó thái tử phi lâm vào sắp chết trạng thái. Mà thái tử chính chủ cũng bị gieo không thể xóa nhòa vết thương. Phần này thương tích sâu tận xương. Tủy. Cho dù là đại càn thánh thượng vào lúc đó cũng không có cách nào. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Đại càn thánh thượng cũng không phải vạn năng. Mà thái tử phi còn muốn thảm hại hơn. Trực tiếp trở thành người thực vật. Và lại tuổi thọ trên phạm vi lớn giảm bớt. Tầm thường duyên thọ linh đan đều vô dụng chỗ. Cuối cùng mới là lấy thái tử phi qua đời. Thái tử ngừng bước võ đạo tông sư đỉnh phong. Lui về phía sau hơn 200 năm không có chút nào tiến bộ xem như kết quả. Mà đại càn thánh thượng lửa giận vào lúc đó cũng liên lụy toàn bộ triều đình, phàm là có liên quan vụ án quan viên toàn bộ bị chém đầu cả nhà. Kéo theo tông phái giới cùng thế ra đều bị đả kích cực lớn. Đã từng 10 đại thánh địa một trong vô sinh đạo liền là ở thời điểm kia bị đại càn thánh thượng tỉnh vô song diệt hết. Bất quá dù vậy, thái tử vẫn không có từ bỏ đột phá ý nghĩ. Hơn 200 năm đến cơ hồ mỗi ngày đều đang không ngừng tích góp lực lượng. Hy vọng có một ngày có thể hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Chống nổi bị thương phản phệ. Nhất cử đột phá đến hỏa luyện kim đan Đồng thời kéo dài bản thân tuổi thọ đại nạn Nhưng hiện thực là tàn khốc Thái tử mỗi ngày đều ở thử nghiệm Nhưng mỗi ngày đều có thể tin tường cảm ứng được Nếu là mình thực đi độ kiếp Chỉ sợ căn bản liền kiên trì không đến thiên kiếp khảo vấn Liền sẽ vì thương thế bộc phát Bị tam mũi chân hỏa cho đốt thành cho bụi Cho nên đang nghe Đại Càn Thánh Thượng để cho mình đột phá lời nói về sau Thái Tử mới có thể lộ ra vạn phần kinh ngạc. Không cần quá nhiều lo lắng. Đại Càn Thánh Thượng chừng mắt nhìn. Không để ý đến Thái Tử nghi hoặc. Tiếp tục nói. Chấm đã tìm được vãn hồi ngươi bị thương phương pháp. ngươi ngay tại cách này vị ương cung bên trong đột phá A. Kỳ thật đã nhiều năm như vậy. Thái tử ít nhiều cũng có thể nghĩ đến lúc trước ám sát bản thân đám người kia là cái ý nghĩ gì. Nói đến cùng. Một cái đế quốc kéo dài. Không chỉ có muốn nhìn hoàng đế phải chăng anh minh thần võ. Càng phải nhìn đời sau có đủ hay không ra sức. Nếu không đế quốc không người ghế tục. Đây chẳng phải là rất xấu hổ. Mà lúc này đại càn kỳ thật liền khắp nơi tại một cách như vậy lúc tục tình huống. Quả thật. Đại Càn Thánh Thượng Anh Minh thần võ. Một thân võ công tối thiểu còn có thể sống thêm 2.000 năm. Nhưng toàn bộ Đại Càn hoàng thất. Trừ bỏ Đại Càn Thánh Thượng bên ngoài. Thế mà không có một cách nào đáng tin huyết dụ có thể lên được mặt bàn. Một cách hỏa luyện kim đan đều không có. Vạn nhất Đại Càn Thánh Thượng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vậy toàn bộ triều đình không thể nghi ngờ liền sẽ lâm vào trong hỗn loạn. mà thái tử nói đến cùng võ đạo tông sư đỉnh phong tu vi đặt ở bên ngoài là rất lợi hại nhưng đặt ở cao thủ nhiều như mây trong triều đỉnh. còn chưa đủ lấy áp đảo những cái kia huyền cao chức trọng các thần tử nói cách khác chính là nền tảng lập quốc bất ổn như vậy vấn đề đến hạng người gì không tiếc trả một cái giá thật là lớn ám sát thái tử cũng hy vọng đại càn nền tảng lập quốc bất ổn đây tôn phái cùng thế ra. Đại Càn Thánh Thượng uy Thế quá thịnh, không đối phó được hắn, liền đem mục tiêu đặt ở Đại Càn Hoàng Triều cùng Thái Tử trên người. Cái này là chuyện đương nhiên, cái này cũng là vì cái gì Thái Tử hơn 300 năm đến, tạo phản toàn bộ nhờ tự lực cánh sinh. Trên cơ bản không cùng thế ra còn có tông phái có bất cứ liên hệ gì nguyên nhân. Có trời mới biết lúc trước án sát bản thân thế lực bên trong có hay không đám kia tẩu tặc cũng chính là bởi vì như thế. Nếu là vốn dĩ tiến bộ vô vọng thái tử. Có thể ở bây giờ đại càn ẩm ẩm giao động thời điểm. Đột phá hỏa luyện kim đan lời nói. Không hề nghi ngờ sẽ cho tất cả đại càn các thần tử đánh lên một phát cường tâm châm Nói cho bọn hắn. ngươi bác gái khả năng không phải ngươi bác gái. Nhưng ngươi đại gia vĩnh viễn là đại gia ngươi. Ý niệm tới đây thái tử cũng là không do dự nữa. ầm ầm cơ hộ chỉ là suy nghĩ khẽ động. Kinh khủng thiên địa ý chí chính là từ trên trời giáng xuống. Một số tam vị chân hỏa đã ở thái tử thể nổi lặng yên không một tiếng đồng giấy lên. Hơn 300 năm. Thái tử cảnh giới đã sớm tích lũy đến một cái trình độ đáng sợ. Cơ hộ chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền có thể dẫn phát tam vị chân hỏa đến. Bình thường toàn bộ nhờ hoàng thất bí pháp áp chế. bãi này ban tặng. Thái tử mặc dù Tu Vi còn dừng lại ở võ đạo Tông Sư. Nhưng lực lượng khống chế lại đã đến cực cao cấp độ. Chỉ cần có thể đổ kiếp thành công. Thái tử không cần bất luận cái gì truyền thừa. Liền có thể cực nhanh tăng lên tới một cái cực cao cấp độ tam vị chân hỏa một chút liền đốt. Cấp tốc liên lụy thái tử toàn thân cao thấp. Bất quá thái tử lúc này biểu lộ lại là mười phần bình tĩnh. Mặc dù thể nội án thương đã có bùng nổ xu thế. Bản thân một giây sau liền có khả năng bị đốt thành cho bụi. Nhưng là ta võ chiêu không một chút cũng không hoảng hốt nói đùa phụ hoàng cứu ta vừa dứt lời. Đại càn thánh thượng liền cười đưa tay trái ra. Sau đó hắn dựng thẳng trưởng làm đao. trực tiếp chém vào bản thân tay phải trên cánh tay trong phút chốc dòng máu màu vàng ấm phun ra ngoài phảng phất nham tương đồng dạng nhỏ xuống ở vị ương cung trên mặt đất hơn nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phảng phất giống như du long đổ vào ở thái tử trên người tam vị chân hỏa phía trên hầu một tiếng trong trẻo long ngâm từ vị ương cung trong lòng đất truyền đến Sau đó kim sắc long khí giống như hỏa sơn bộc phát đồng dạng một hơi phun ra. Theo tới thì là một cỗ kinh khủng ý chí lực, giống như thiên địa ý chí đồng dạng, to lớn, rộng rãi, không thể suy đoán, không thể so bì. Uy nghiêm mà tôn quý trung nguyên tổ long đại càn chân chính trấn quốc chi bảo. Trung nguyên địa mạch đứng đầu. Nếu như nói thượng kinh thành tỏ lạc tại trung nguyên tổ long mạch long thủ lên, Cái kia vì ương cung liền rơi vào long thủ nây hoàn cung bên trên. Bên trong tòa cung điện này. Hội tụ Trung Nguyên vô số sinh dân ý chí. Đại biểu Trung Nguyên sông núi Nhật Nguyệt. Ha ha thật sâu bật hơi đại càn thánh thượng hai tay mở ra vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Mà theo động tác của hắn. Cái kia bùng nổ long khí cũng bắt đầu dần dần hội tụ. Cuối cùng ngưng tụ ra hình thể. Hóa thành một tòa đại đỉnh Một chuôi thần đao vây quanh thái tử ung dung xoay tròn Thượng cổ tiên tần kịch diệt đến nay Trung nguyên tổ long không thấy tâm hơi Hoàng triều thịnh thế không còn tồn tại Thượng cổ về sau Chỉ có ta đại càn trọng trưởng tổ long Bình định càn khôn Chấm chấp thiên tử kiếm Lấy thiên hạ làm phong Vạn dân làm chuôi Thề phải trấn áp thiên hạ Xua đuổi gì tục Chấm nhi tử Tự nhiên cũng sống như vậy nhưng bây giờ Bên ngoài có tứ hoang dị tục Bên trong có tông phái thế ra Loạn trong giặc ngoài Đại càn nhìn như an ổn Kỳ thực bất binh Võ chiêu không Chấm hy vọng Ngươi có thể như húc nhật giữa trời đồng dạng Ở chấm về sau chống lên toàn bộ đại càn hôm nay chấm lấy lòng người thay mặt thiên ý Nói cho chấm Ngươi có làm được không Âm âm thái tử vừa dứt lời. Bốn phía thiên địa ý chí trong nháy mắt tán đi. Thay vào đó thì là vô tận long khí hội tụ mà thành ý niệm. Thái tử khuôn mặt vặn vẹo. Thần du thiên ngoại. Tựa hồ là đang tiếp nhận long khí khảo nghiệm. Ngập trời long khí duy trì trọn vẹn nửa canh giờ. Mới dần dần tán đi. Mà đang ở long khí tản đi trong nháy mắt. Tam vị chân hỏa quét sạch toàn thân. Đem thái tử thân thể triệt để bao khỏa. Bất quá chốc lát. Liền đem cảnh giới của hắn từ võ đạo tông sư tiến lên đến hỏa luyện kim đan cảnh giới. Ở đại càn thánh thượng thôi thúc giới. Thái tử thế mà dùng long khí khảo nghiệm thay thế thiên địa khảo vấn. Trực tiếp vượt qua kiếp số dùng vạn rằm giang sơn làm đỉnh. Lấy lâu năm xá tắc làm lực. Không cầu một người được mất, nhưng cầu thiên hữu ta đại càn. Quốc hoa vạn năm ngày hôm đó Đại Càn Thái tử Võ Chiêu không đột phá hỏa luyện Kim Đan Dẫn động Trung Nguyên Long khí chấn động chiếu sáng thượng kinh thành Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 27 chương 44 ta thuần dương cung là tuyệt đối sẽ không nhận nợ liền kết luận mà nói Làm Trần Khuyên Địch Long Thiên Tứ còn có đào hoa đảo chủ trở lại Đông Hải Ven bờ thời điểm Là khá chật vật Trong đó lấy đào hoa đảo chủ là nhất gặp ruộng đó là vật gì a đào hoa đào toàn bộ bị nhổ đi a còn có cái kia hải nhãn kinh khủng như vậy lực lượng bộc phát thế mà mạnh mẽ bị chấn áp xuống hơn nữa còn không phải chính chủ tề khôn là điên rồi đi hắn vì sao dám mang theo một đám phế vật đi khiêu chiến đại càn a từ khi tận mắt chứng kiến đại càn thánh thượng thần uy về sau đào hoa đảo chủ một đường đi xuống đều ở lẩm bẩm thậm chí không chỉ có là tề khôn Ngay cả mặt khác Tam Hoang Bắc Nhung Nam Mạn Tây Vực Đều bị hắn liệt vào ngô ngốc hàng ngũ Vì sao có người dám khiêu chiến loại quái vật kia từ đào hoa đảo chủ góc độ đến xem Xuất thủ đại càn thánh thượng quả thực không phải người Quái vật kia đồng dạng cường đại đã hoàn toàn vượt qua hỏa luyện kim đan có thể lý giải phạm vi Cái này đối sống mấy trăm năm đào hoa đảo chủ mà nói Vẫn là lần đầu Nhất là ở hắn biết được đại càn thánh thượng khả năng so với hắn còn trẻ về sau Lão A Xem ra sau này phải quan tâm kỹ càng một chút trung nguyên đại sự Mà cùng đào hoa đảo chủ so sánh Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ liền lộ ra bình tĩnh vô cùng A Thái Thượng trưởng Lão Tông Phái Giới đến nay còn không có bị diệt rơi Nhưng thật ra là Đại Càn Thánh Thượng Hạ Thổ Lưu tình đúng không Trần Khuyên Địch đặc biệt chân thành tha thiết mà nhìn xem Long Thiên Tứ nói ra. Đáng chết loại kia hôm nào dễ ví lực. Căn bản là không có cách tưởng tượng muốn thế nào chống lại. liền xem như mười Đại Thánh Địa. Dù là cường thịnh nhất đạo Phật Ma Tam Mạch. Trần Khuyên Địch cũng không tin tưởng bọn họ có thể đối phó loại kia lực lượng đáng sợ. Ngươi cũng đừng quá coi Thường Thánh Địa. Nhất là đạo Phật Ma Tam Mạch Ba cách này đạo thống có thể từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền đến hiện tại Thậm chí ở lập tức trở thành rất nhiều võ giả tu luyện chủ lưu Đối Trung Nguyên Tổ Long cũng không có như vậy e ngại Dù sao Trung Nguyên Tổ Long mặc dù cường đại Nhưng là không phải không gì không thể A A đối với Long Thiên Tứ đáp lại Trần Khuyên Địch có chút không rõ ràng cho lắm Món đồ kia còn không phải vô địch đùa thôi A Trung Nguyên Tổ Long Nói đến cùng chính là Trung Nguyên Long Mạc Chi Tổ Hội tụ đến toàn bộ Trung Nguyên khí phận Còn có Trung Nguyên bên trên mỗi người ý chí Muốn thao túng loại này lực lượng Nhưng không có đơn giản như vậy Nếu không thì như như lời ngươi nói Đại Càn Hoàng Triều đã sớm nhất thống thiên hạ trấn áp tứ hoang Đối với những thế lực kia không tốt võ giả mà nói Tối đa cũng bất quá lấy Long khí bảo hộ bản thân Hơn nữa còn giới hạn tại Thượng Kinh Thành. Căn bản không có khả năng dùng cho chiến đấu. Cũng chính là thế hệ này đại càn Thánh Thượng Tu Vi Thông Thiên. Mới có thể chân chính đem phần lực lượng này dùng cho sát phạt trong chiến đấu. Bất quá ở trong đó nhất định là có hạn chế. Long Thiên Tứ chắc chắn nói mà Trần khuyên Địch thì là nhíu mày. Thật sự có hạn chế sao vì sao khẳng định như vậy nói nhảm Long Thiên Tứ nói mà không có biểu cảm gì nói. năm đó trưởng giáo đã từng đi qua một chuyến vị ương cung khiêu chiến đại càn thánh thượng hơn nữa thái độ cực kỳ khí trương trực tiếp đem vị ương cung đại môn phá hủy nếu như tổ long lực lượng có thể tùy tiện vận dụng lời nói trưởng giáo sớm đã bị một bàn tay đập chết trần khuyên địch Cách này thật đúng là một cái kinh thiên đại bát quái a thuận tiện nhấc lên nói đến đây Long thiên tứ mặt mo đột nhiên trở nên tặc hề hề. Lộ ra rất là hèn mọn. trưởng giáo hắn khiêu chiến xong đại càn thánh thượng sau khi trở về. Khuôn mặt thối đến nha. Quả thực là đặc sắc tới cực điểm. Đáng tiếc tiểu tử ngươi khi đó còn nhỏ. Không thể nhìn thấy trường giáo lúc đó biểu lộ. Đây, lão đầu tử này ngoài ý liệu bát quái a. Long thiên tứ lời nói cũng để cho Trần Khuyên địch nhẹ nhàng thở ra. Dù sao Đại Càn Thánh Thượng ở Đông Hải cho thấy uy thế thật sự là quá mức phạm quy Đối trần khuyên địch mà nói. Thì tương đương với khoảng cách gần tận mắt thấy đạn hạt nhân bảo tạc một sản. Cái kia cơ hồ vượt lên thiên địa phía trên đáng sợ lực lượng thật sự là để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Bất quá lại nói trở về. Xuyên Việt giả đều là ngưu bức như vậy sao làm sao cảm giác cùng Đại Càn Thánh Thượng so ra. Ta ở mức cách bên trên thấp không ít a Ảo giác nhất định là ảo giác nhất định là bởi vì vai diễn của ta định vị cùng đại càn thánh thượng không giống nhau. Người ta là đại càn hoàng triều hoàng đế. Chính thống nhất trung nguyên nhân hoàng. Nghe xong chính là loại kia ngưu bức hống hống chính phái nhân vật. Bất quá ta bên này cũng không kém chớ quên. Ta nơi này chính là có bốn vị nhân vật chính ở đây không sai chỉ cần ôm chặt bốn vị nhân vật chính đùi. Ngày sau ta cũng nhất định sẽ ngưu bức như vậy ôm ý nghĩ như vậy. Trần Khuyên Địch một nhóm cũng rất nhanh liền rời đi Đông Hải ven bờ. Đi tới cơ quan thành phố cận. Nói đến vài ngày như vậy xuống tới. Tin tưởng mặt môn cũng cần phải phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc rồi à. Lúc này hẳn là sẽ ngoan ngoãn bị chúng ta bắt chẹp. Không đúng. Là tiếp nhận trợ giúp của chúng ta rồi à. Pha pha pha. Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ cứ như vậy không thấy một bên đào hoa đảo chủ lấy cường đảo một sáng ánh mắt. khoái trá trò chuyện phải làm thế nào cứu vớt mặt môn. Nhưng mà ở đến cơ quan thành về sau, ba người toàn bộ đều kinh hãi. Bởi vì ngay tại cơ quan thành phía trên bắc hải đại thánh cái kia thân hình khổng lồ một bên. Đang đứng bốn đảo Trần Khuyên Địch không thể quen thuộc hơn được thân ảnh. Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên. Mà tứ nữ lúc này đang vui vẻ thời điểm liền nhảy hai cái a Yên tấm. Phía dưới cơ quan thành nhất định chịu đựng được. Đây là ta từ Đông Hải đặc biệt mua sắm tới cá tuyết. Có hợp hay không khẩu vị của ngươi nha. Có muốn hay không lại đến hai đầu hé miệng. a truyền lệnh xuống cho ta thổi lửa nấu cơm để mùi thơm bay tới cơ quan thành bên trong đi. Mà đối với không ngừng đưa cho chính mình đưa ăn nhân loại. Hỏa luyện kim đan cực hạn bắc hải đại thánh lại là cái gì thái độ đây a ô ăn ngon nó cảm thấy ở bốn người này thực là không tồi. Biết mình đè ếp phía dưới những người xấu kia thời điểm không thể loạn động. Cái bụng sẽ trở nên rất đói. Cho nên đặc biệt chạy tới đưa cho chính mình đưa ăn thực sự là quá thân mật. Bất quá đối bị trấn áp lấy mặt môn đám người chính là hoàn toàn khác biệt tình huống. Hốn chứng thế mà cấu kết yêu tộc còn dùng loại này đi hèn thủ đoạn tới đối phó chúng ta. Nhất định chính là thánh địa sĩ nhục thật sự là hơi quá đáng trần khuyên địch lời khi trước hoàn mỹ ứng nghiệm Mặc dù mặt môn có biện pháp phái ra nhân thủ đi mua đủ loại tài nguyên. Nhưng ở bây giờ Đông Hải. Căn bản là không có người để ý tới mấy cách tu phi không cao mặt môn đệ tử. Đi dạo một vòng. Nhiều ngày như vậy. Mặt môn thế mà quả thực là không có cái gì lấy tới Mà tổn kho tài nguyên cũng đã không nhiều lắm Trong khoảng thời gian này mặt môn thậm chí đã bắt đầu tiến hành tài nguyên bán phân phối Bởi vậy có thể thấy được bây giờ mặt môn quấn bách Mà nguyên bản kiên định mặt môn đám người Lúc này cũng suốt cuộc bắt đầu hối hận Trưởng lão và trong hàng đệ tử cũng xuất hiện nếu không đem thanh khí trả lại cho bắc hải đại thánh A loại hình thanh âm Bất quá bây giờ đã không phải là cỡ thiên thanh khí có trả hay không vấn đề Không bằng nói sớm tại trước đó Mặt môn liền vụng trộm nhận thua Muốn dùng số lớn cỡ thiên thanh khí đem đổi lấy bắc hải đại thánh rời đi Tốt thoát khỏi quấn cành Nhưng kế hoạch này lại bị xuất quan sau dương trùng tứ nữ làm hỏng nguyên nhân rất đơn giản bắc hải đại thánh bị tứ nữ thu mua Dùng chọn vẹn 20 vạn xe từ Đông Hải nơi cực sâu lấy được biển sâu cá tuyết. Những cái này cá tuyết qua dù ảnh xác nhận. Đồng sản có thể đối Bắc Hải Đại Thánh tiến hóa đưa đến hiệu quả. Mặc dù hiệu quả kém xa tiếp tắp cửa thiên thanh khí. Chỉ có thể đưa đến phụ trợ hiệu quả. Nhưng về số lượng lại là rất nhiều. Mà tâm tư đơn giản Bắc Hải Đại Thánh tự nhiên là phi thường khoái trá tiếp nhận tứ nữ thu mua. Dù sao đối với hắn mà nói Cũng bất quá là đổi một địa phương bất động đời mà thôi Còn có thể đổi một đống lớn ăn Không bằng nói tứ nữ thu mua Ngược lại để bắt hải đại thánh cảm thấy phi thường hài lòng Nhưng là đối với dương trùng bốn người như thế vô sỉ cấu kết yêu tục Nhờ vào đó bắt chẹp ức hiếp nhân tộc đồng bào Bắt chẹp cùng là mười đại thánh địa một trong mặt môn Thậm chí còn quang minh chính đại không còn che giấu hành vi Thuần Dương Cung thủ tịch chân truyền cùng thái thượng trưởng lão. Đều biểu đạt cực độ oán giận cùng bất mãn thật sự là hơi quá đáng cái kia 20 vạn xe cá tuyết chi phí. Sau đó muốn để mặt môn tới đỡ ta Thuần Dương Cung là tuyệt đối sẽ không nhận nợ ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 27 chương 45 từ hôm nay trở đi môn chủ chính là lão phu hảo hữu chí sao khinh người quá đáng đây quả thực là khinh người quá đáng mặt môn đại trưởng lão toàn thân run dậy. Hai mắt đỏ như máu mà nhìn xem cơ quan thành diễu võ dương oai. Cùng bác hải đại thánh chuyện trò vui vẻ thuần dương cung một nhóm. Nếu như hắn đánh thắng được bác hải đại thánh lời nói đoán chừng đã sớm giết ra ngoài cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão chầm rãi quay người. Mà ở phía sau hắn. Mặt môn môn chủ mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Cái kia thái độ lạnh lùng để cho hắn có một loại sự cảm bất tường. Ngươi dự định như thế nào vì chuyện này phụ trách đại trưởng lão? Một lần này ta mặc môn lâm vào như thế quấn cảnh. Nói đến cùng không phải liền là đại trưởng lão duyên cứ sao? Bất kể là trước đó khoanh tay đứng nhìn. Vẫn là thu nạp cỡ thiên thanh khí. trêu chọc mắt hải đại thánh sự tình. Đại trưởng lão đều là chủ đạo. Bây giờ tự nhiên cũng phải từ đại trưởng lão vì những chuyện này phụ trách ngươi nói cái gì làm sao chẳng lẽ không phải sao so với có chút kinh hoàng đại trưởng lão Mặt môn môn chủ liền muốn bình tĩnh rất nhiều Trên thực tế hắn cũng không hề nói dối Lúc trước mặt môn quan thiên nghi kiểm chắc đến Đông Hải nguy cơ thời điểm Toàn bộ mặt môn đều đồng ý không đếm xỉa đến Điểm này mặt môn môn chủ cùng đại trưởng lão ý kiến là nhất trí Nhưng cùng lập trường rõ ràng đại trưởng lão so sánh Mặt môn môn chủ liền muốn khéo đưa đẩy nhiều hơn Hắn cũng không có chủ trương hoàn toàn không đếm xỉa đến Mà là đề nghị phái ra mấy vị võ đạo công sư trưởng lão tượng trưng mà đánh đánh xì dầu. Bất quá đề nghị này cuối cùng bị đại trưởng lão dốc hết sức bác bỏ Sau đó mặt môn môn chủ cũng không có kiên trì Cho nên cuối cùng mặt môn tự nhiên là hoàn toàn đóng lại cơ quan thành. Thậm chí vì thế đổi đi vốn dĩ đời ở trong cơ quan thành vượt ảnh. Cách này rõ ràng là ở đắc tội thuần dương cung hành vi, mặt môn môn chủ cũng không để ý đến. Đồng dạng, trước đây không lâu, có quan hệ cẩu thiên thanh khí thuộc sở hữu vấn đề. Mặt môn môn chủ thái độ cũng phi thường mập mờ. Mặc dù cũng nói qua đối cẩu thiên thanh khí lai lịch nghi vấn. Nhưng không có kiên trì. Chỉ là tượng trưng mà nói hai câu về sau liền chủ động từ bỏ. Sau đó càng là hoàn toàn để đại trưởng lão đến chủ đạo mặc môn tiếp xuống hành động. phảng phất hắn cách này chân chính mặc môn môn chủ căn bản không tồn tại đồng dạng. Ngay cả đại trưởng lão đều là nghĩ như vậy. Môn chủ hắn quá cẩn thận. Phải biết chúng ta thế nhưng là mời đại thánh địa một trong. Căn bản không cần kiêng kỵ nhiều độ như vậy. Quả nhiên môn chủ đã đã không thích hợp ngồi ở trên vị trí này rồi. Bây giờ nghĩ lại. Khi đó bản thân thực sự là quá ngu xuẩn môn chủ ngươi tính toán ta à đại trưởng lão khá là hốt hoảng nhìn chung quanh. Để cho hắn tâm lạnh chính là. Lúc này mặt môn các trưởng lão khác cùng đệ tử. Thế mà đồng giảng hướng hắn quăng tới chất vấn ánh mắt. Có câu nói rất hay. Treo càng cao ngã càng thảm. Trước đó đại trưởng lão hăng hái, cùng mặt môn môn chủ đối nghịch nhìn qua nhất ngôn cửa đỉnh. Nhưng bây giờ mặt môn nhưng bởi vì hắn huyết sách mà lâm vào như thế quấn cảnh. Trưởng lão đệ tử môn trước đó có bao nhiêu ủng hộ hắn? Hiện tại thì có bấy nhiêu nghi vấn hắn, mà so sánh với hắn. Mặt môn môn chủ liền muốn ung sung nhiều. Ở thời điểm này đứng xa hắn chuyện đương nhiên nhận lấy đại trưởng lão uy vọng. Mười phần tự nhiên nói ra Chuyện cho tới bây giờ Chỉ có thể tiếp nhận thuần dương cung nói lên yêu cầu Bởi vì đại trưởng lão sai lầm quyết sách Ta mặt môn gặp một lần đà kích cực lớn Thân ta là môn chủ không thể đổ cho người khác Cho nên lần này thuần dương cung yêu cầu các loại tài nguyên Ta sẽ lấy tư nhân thân phận bổ khuyết một bộ phận. Xem như ta đối với mình thân làm môn chủ lại không có cố hết trách nhiệm trừng phạt về phần đại trưởng lão Ngô đây nhìn xem lăng tới tầm mắt mặt môn môn chủ đại trưởng lão vô ý thức lùi lại một bước Sự thật chứng minh Đại trưởng lão đã không thích hợp trưởng quản trưởng lão hội Tiếp xuống xin mời đại trưởng lão dốc lòng tu luyện a Trưởng lão hội quyền lời cũng mời chuyển giao ra ngoài Mặt khác Lần này trong tông môn tổn thất Đại trưởng lão cùng bổn môn chủ một dạng Cũng cần dùng tư nhân chân tàng tiến hành bổ khuyết Có cái gì gì nghĩ sao đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt nghe xong mặt môn môn chủ lời nói Hắn có lòng muốn phản bác Nhưng cảm thụ được mặt môn môn chủ trên người cái kia ẩn mà không phát đáng sợ khí tức Hắn liền nói không ra lời Có thể tưởng tượng Nếu là mình kiên trì phản bác cái này âm hiểm tiểu nhân tuyệt đối sẽ không để ý tại chỗ trấn áp bản thân. nói đến cùng, ở trong cơ quan thành có được to lớn nhất quyền hạn vẫn là mặt môn môn chủ. hỗn chứng không có gì nhì. rất tốt, thấy hỗn nhiễu bản thân lâu như vậy kẻ thù chính trị bị mình bây giờ nhẹ nhóm đánh bại, thậm chí bị ép giao ra trong tay huyền lợi. mặt môn môn chủ mỉm cười, mặc dù trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng trong lòng là rất đắc ý. Biết rõ bổn môn chủ lợi hại A về phần mặt môn bởi vì chính mình lần này tính toán mà tổn thất tài nguyên. Vậy thì thế nào đơn giản liền là một điểm tài nguyên thôi. Đối mặt môn môn chủ mà nói căn bản không quan trọng. Mặt môn tích lũy nhiều năm như vậy không phải dễ dàng như vậy tiêu hao. Ôm ý nghĩ như vậy, mặt môn môn chủ trong lòng hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác bị thất bại. Mà ở phân phó của hắn phía dưới Chẳng được bao lâu Số lớn cổ thiên thanh khí liền bị thu thập lại Đồng thời còn bao quát số lớn ngũ hành giáp Mặt môn chế tạo thần binh ám khí Thậm chí còn có một phần nhỏ đan dược chân quý Cùng tương đối số lượng linh thạch Bị mặc môn môn chủ lộ ra cơ quan thành âm ầm thua người không thua trận Mặc dù đã quyết định nhận Nhưng mặt môn môn chủ vẫn là triển lộ ra bản thân khí tức. Lộ ra rất là trương dương. Tối thiểu về khí thế không kém. Mà đối với mặt môn cuối cùng này quật cường. ngươi chừng cái gì trần khuyên địch cùng long thiên tứ là tuyệt đối không có khả năng nuông chiều. Một già một trẻ hai đại vô lại. Cơ hồ là không chút do dự mà đồng thời xuất thủ. Hướng về phía mặt môn môn chủ chính là một tát xuống dưới. Thấy vậy mặt môn môn chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đầu hàng ta mặt môn nhận thua thuần xương cung cùng bắc hải đại thánh yêu cầu chúng ta đều đáp ứng không nên đồng thủ một bên nói. Mặt môn môn chủ còn một bên biểu hiện ra bản thân mang tới cầu thiên thanh khí cùng đại lượng tài nguyên. Thân làm mặt môn môn chủ. Hắn so một mực đợi ở tông môn bên trong đại trưởng lão khác biệt. Tuyệt đối sẽ không thấy không rõ bản thân. Đối mặt bắc hải đại thánh... Long Thiên Tứ, Trần Khuyên Địch, thậm chí còn có đào hoa đào chủ đội hình. Chừng ngươi sao thế loại lời này hắn là không thể nào nói ra khỏi miệng. Hư cách này còn tạm được. Khu khu thấy mặt môn môn chủ như vậy thượng đạo. Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ cơ hồ là đồng thời sắc mặt nghiêm một chút. Không nghĩ tới mặt môn môn chủ hiểu rõ đại nghĩa như thế. Vì báo đáp ăn cứu mạng. Thế mà cam nguyện bỏ ra nhiều như vậy tài nguyên. Thật sự là để lão phu vạn phần bội phục A không tệ không tệ. Nhiều như vậy thần binh ám khí. Thậm chí còn có mặt môn chân quý nhất ngũ hành giáp. liền đan dược đều có. Ta thuần dương cung thực sự là nhận lấy thì ngại A. Mặt môn môn chủ. Nhận lấy thì ngại cũng đừng cho lão tử cầm A cầu tập A đúng rồi. Nói đến một nửa. Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ đột nhiên ngẩng đầu. Tuy nhiên có ta thuần dương cung ở giữa điều hòa. Nhưng trong khoảng thời gian này Bắc hải đại thánh tiền ăn cũng là rất đắt. Khoảng chừng 20 vạn xe biển sâu cá tuyết. Bộ phận này chi tiêu. Tin tưởng hiểu rõ đại nghĩa môn chủ sẽ thanh lý A mặt môn môn chủ. Long Thiên Tứ cùng Trần Khuyên Địch. Ăn thanh lý đương nhiên thanh lý bốn chữ này mặt môn môn chủ cơ hồ là cắn răng nói ra được. Dù là dùng đến là công khoản Hơi tính nhầm một chút cũng đủ làm cho tâm hắn đau nhức vạn phần Trước đó đánh bại đại trưởng lão hào tâm tình càng là biến mất không còn tâm tích Thấy mặt môn môn chủ như vậy thượng đạo Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ gần như đồng thời lộ ra một ngụm đại bạch sang Cái này là người tốt a Trần Khuyên Địch Phó được môn chủ như thế có trách nhiệm Long Thiên Tứ Từ hôm nay trở đi Môn chủ chính là lão phu hảo hữu chí sao mặt môn môn chủ Phần trăm ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 27 chương 46 đã không có gì đáng sợ được nhưng có thể đây chính là thắng lợi trở về à, Ở mặt môn môn chủ hướng dẫn dưới Mặt môn nhận ra vô cùng dứt khoát Cũng phi thường trực tiếp Cơ hồ là thỏa mãn trần khuyên địch cùng long thiên tứ một già một trẻ hai thổ phỉ tất cả yêu cầu Sau đó bọn họ liền đối bên ngoài tuyên bố phong bế cơ quan thành. Đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn phong bế. Mà là tại bảo trì ngoại thành bình thường thương mẫu tình huống phía dưới phong bế nội thành. Đồng thời hấp thụ dạy dỗ mặt môn. Cũng bắt đầu bắt tay vật dụng hàng ngày bộ phận. Kế hoạch ở mặt môn nhà mình nội bộ bắt đầu bồi dưỡng đủ loại loại hình vật dụng hàng ngày. Bao quát đồ ăn. Vài vóc các loại. Bảo đảm lần sau gặp lại cùng loại tình huống như vậy Các mặt môn trưởng lão đệ tử sẽ không thực bị chết đói Hơn nữa trong này còn có một cái rất mấu chốt nguyên nhân Dùng mặt môn môn chủ lời tới nói chính là Nếu như bị hai cái kia thổ phỉ biết rõ bản môn hoàn toàn không có hấp thụ giáo huấn lời nói Có trời mới biết bọn họ có thể hay không cấu kết đầu kia đáng chết cự côn lại đến cướp đoạt một lần Chính là Ở mặt môn môn chủ trong lòng. Thuần Dương Cung cái kia vị đã cùng thổ phỉ không có gì khác nhau. Mà Thái Hoa Sơn Thuần Dương Cung cũng bị hắn hoàn toàn coi là ổ thổ phỉ. Mà đổi thành một bên. Lão Phu tất cả đều là Lão Phu thần binh ám khí. Ngũ hành giáp. Còn có những đan dược này linh thạch. Đối ta Thuần Dương Cung mà nói đều là vô cùng trọng yếu tài nguyên. Nhất định phải cắt cử một cái đáng giá tín nhiệm. Đức cao vòng trọng Và lại thực lực không tầm thường người đến phụ trách Mà lão phu thân làm thuần dương cung thái thượng trưởng lão Vừa vặn có thể đảm nhiệm Tận ca múa nhạc tán sóc trần khuyên địch giống giận trực tiếp Cắt rút long thiên tứ không biết xấu hổ mèo khen mèo dài đuôi Ta vẫn là thuần dương cung thủ tịch chân truyền Kiêm tông chủ bổ nhiệm thiên hạ hành tẩu đây Dựa theo ta thuần dương cung quy củ Ở bên ngoài tông Thân làm thiên hạ hành tẩu ta mới có tư cách nhất xử trí những tư nguyên này a nói năng bậy bạ long thiên tứ lập tức tức dẫn đến rừng sâu trừng mắt. Lão phu thế nhưng là thái thượng trưởng lão trưởng giáo phía dưới ta to lớn nhất ta vẫn là tương lai trưởng giáo đây ngươi cũng biết ngươi là tương lai a Bây giờ còn chưa phải là trưởng giáo đây. Cho ta xéo đi hai người vô tình bất hòa. Đương nhiên bất hòa nguyên nhân căn bản cũng không phải là những tư nguyên này. dù sao mặc môn cho ra những tư nguyên này chân chính đối bọn họ hai vị hỏa luyện kim đan võ giả hữu dụng rất ít gọi là phượng mau lân giác tuyệt đại bộ phận đều là vì võ đạo tông sư thậm chí tiên thiên hậu thiên cảnh giới võ giả chuẩn bị những tư nguyên này trở về thuần dương cung về sau cũng phần lớn dùng cho những cái kia trưởng lão để tử trên thân những tư nguyên này tầm quan trọng cũng không tại bọn chúng bản thân mà ở bọn họ đại biểu đồ vật ngấm lại xem a nếu như thuần dương cung thủ tịch chân truyền thái thượng trưởng lão có thể mang theo một đống lớn tạo phúc thuần dương cung tài nguyên trở về lại cẩn thận tuyên truyền mình một chút anh minh thần phó đến lúc đó các trưởng lão bồi phục a các đệ tử kính ngưỡng a Còn không phải như nước sông cuồn cuộn đồng dạng cuồn cuộn mà đến sư huyên thật là lợi hại thế mà có thể từ mặt môn trong tay được đến nhiều như vậy. Tài nguyên ta muốn cho ngươi sinh con thái thượng trưởng lão uy vũ không hổ là cùng trưởng giáo một dạng. Liên thủ chống lên thuần xương cung trụ cột nam nhân. Á ha ha ha ha, ha ha ha ha ha chỉ là tưởng tượng một chút như vậy hình ảnh. liền để trần huyên địch cùng long thiên tứ cười miệng to quét Như vậy vấn đề đến. Ông lao vật này liền như là một khối tinh xảo hỗn hợp hoa quả phái một dạng. Càng nhiều người ăn. Lại càng sẽ cho người dục cầu bất mãn. Điểm này vô luận là Trần Khuyên Địch. Vẫn là Long Thiên Tứ. Tất cả đều dự liệu được. Cho nên hai người mới có thể bộc phát ra một loạt tranh luận. Một cách bán lão. Một cách bán thân phận. Hoàn toàn không biết xấu hổ. Thẳng đến Dương Trùng Tứ Nữ đến. Sư huyên ngươi và thái thượng trưởng lão đang làm cái gì a hầu trần khuyên địch thanh âm im bặt mà dừng. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Dù sao mình còn muốn bận tâm thuần dương cung thủ tịch chân truyền thân phận. Bình thường đối mặt địch nhân thời điểm không biết xấu hổ còn chưa tính. Đối mặt đồng môn. Vẫn là bốn vị nhân vật chính. Lại không biết xấu hổ lời nói cũng quá mất mặt. tin tưởng thái thượng trưởng lão hắn cũng nhất định dương chung các ngươi tới vừa vặn mau tới phân xử thử a khuyên địch tiểu tử này hiện tại cánh lớn nghĩ bay một mình liền lão phu cách này thuần dương cung thái thượng trưởng lão đều muốn khi dễ rõ ràng là nhắm ngay lão già ta tuổi già lực suy tiếp tục như vậy sớm muộn có một ngày tiểu tử này muốn tạo phản Lời mở đầu rút về lão đầu tử này hoàn toàn không có thu liếm ý tứ à, tốt rồi tốt rồi tặng cho ngươi những vật này liền để ngươi mang về Khuyên địch à lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi trưởng Giáo tuyển ngươi làm tương lai người thừa kế Thực sự là tội nhãn a Trần Khuyên địch Nhìn xem nở nộ cười long thiên tứ Trần Khuyên địch thật sâu cảm nhận được bản thân trong tu hành không đủ Bản thân trước hai ngày dọa dẫm xong mặt môn về sau Còn đang xét lại mình. Cảm thấy mình trở nên so trước kia không biết xấu hổ nhiều. Nhưng là bây giờ xem ra chính mình vẫn là một thân chính khí tranh thủ thời gian cầm những vật này xéo ngay cho ta lắc đầu. Trần Khuyên Địch trực tiếp phất tay nói. Chịu đựng đau lòng không nhìn tới cái kia một đống lớn tài nguyên. Sợ mình hối hận. Pha pha pha, Long Thiên Tứ cũng không để ý Trần Khuyên Địch thái độ. Ngược lại khá là ấm vì liếc qua Trần Khuyên Địch cùng Dương Trùng Tứ Nữ. Đặc biệt hèn mọn cười cười. Chợt hai tay chắp sau lưng. Khẽ hát liền rời đi. Mà cùng lúc đó. Đây có chuyện gì sao đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trùng Tứ Nữ Trần Khuyên Địch hơi có chút lúc túng nói ra. Trước đó bởi vì vừa mới đột phá. Lại muốn giò giấm mặt môn. Lại muốn giò dẫm đào hoa đào. Còn có cùng thang cốc chi chủ cùng tà thần chiến đấu Cho nên hắn một mực không phản ứng kịp Cho nên cho tới bây giờ hắn mới phát hiện Gặp việc các ngươi đều đột phá A không sai Dương Trùng Doanh Phượng Tiên Lạc Tương Tư Trần Tiêm Tiêm Bốn vị nhân vật chính thế mà không có một cách nào ngoại lệ Tất cả đều đột phá đến võ đạo Tông Sư Cảnh Giới các ngươi tu luyện là cưới tên lửa A là yên tâm đi đại ca ca Ta rất nhanh liền sẽ đuổi kịp ngươi ta sẽ cố gắng sư huyên ta cũng vậy ngô đây thì thật không cần cố gắng như vậy cũng có thể rồi không bằng nói quá cố gắng. Phía bên mình ngược lại sẽ phi thường khốn nhiễu. Hỏa luyện kim đan cái cảnh giới này nước so trần khuyên địch tưởng tượng phải sâu rất nhiều. Trần khuyên địch đến bây giờ còn lại cố gắng khống chế sức mạnh của bản thân. Hơn nữa còn bước đi liên tục khó khăn. Chớ nói chi là càng tăng lên thêm một bước lực lượng. Tối thiểu đối với cái gọi là đại đảo huyền quang. Trần Khuyên Địch liền không có đầu mối. Nhưng là ta Trần Khuyên Địch một chút cũng không hoảng. a ta là biết đến rồi hệ thống đã cùng ta nói qua. Ta đã không có bị nhân vật chính giết chết nguy cơ hơn nữa. Ta và mọi người quan hệ cũng đều còn có thể ngay cả Trần Tiêm Tiêm ta đều hóa can qua làm ngọc bạc dạng này. Ta đã không có gì phải sợ nghĩ như vậy Trần Khuyên Địch. Lấy dũng khí nhìn về phía dương trùng tứ nữ. À đúng rồi Sư Huyên. Tuy nhiên nói như vậy có thể có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng là đại ca. Có thể cùng chúng ta bốn người đánh một trận sao trần tiêm tiêm. Doanh Phượng Tiên. Dương Trùng. Lạc Tương Tư. Tứ nữ đột nhiên mở miệng. Một người một câu nói. Cuối cùng tứ nữ thanh âm càng là trùng điệp ở cùng nhau. Chúng ta muốn biết cùng Sư Huyên rốt cuộc còn kém bao nhiêu trần khuyên địch. Ta đã không có gì phải sợ. a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 27 chương 47 ta thế nhưng là yêu đương đại sư vừa ảnh chính đang làm việc công. Tất cả mọi người là giảng này, nguyên một đám hàng ngày liền muốn tu luyện đều không biết đến quan tâm một lần ta. Rõ ràng có một đống lớn sự tình. Cẩm y về sự tình. Cùng Đông Hải ven bờ các thành giao lưu. Còn có đối mặt môn tài nguyên phong tỏa. Cùng đối thượng kinh thành tình báo tập hợp. Thậm chí còn có cùng lục phiến môn hợp tác. Nhiều chuyện như vậy. Thế mà toàn bộ đều ném cho ta một người. Thật sự là hơi quá đáng. Ta nói thế nào cũng là một vị mảnh mai nữ tính rồi. ta a bắt đầu đau bụng. Từ ảnh vừa trách móc lấy. Một bên thuần thuộc xử lý số lớn công vụ. Mặc dù tự xưng mảnh mai nữ tính. Nhưng cái này chân tướng ở vượt ảnh xảo diệu dấu riêng phía dưới đến nay còn không có bại lộ. Dịch dung sau bộ dáng cũng là tiêu chuẩn thành thục đại thúc. Thậm chí còn rất được một chút thiếu nữ ra thích. So với ta, Trần Khuyên địch ra hỏa kia ngược lại là khoái hoạt rất a, Lại là Dương Trùng. Lại là Trần Tiêm Tiêm. Lại là Doanh Phượng Tiên. Lại là Lạc Tương Tư. khẳng định trải qua vui đến quên cả trời đất sinh hoạt a huyệt ảnh hít sâu một hơi đứng dậy vuốt vuốt mi tâm rốt cuộc có chút không chịu nổi mà đang ở nàng dự định nghỉ ngơi một chút thời điểm vừa ảnh ở đó không ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói phòng làm việc đại môn bị một vị nào đó thủ tịch chân truyền không khách khí chút nào đẩy ra âm thanh quen thuộc kia nghe được huyệt ảnh một trận nghiến răng nghiến lợi Hắn không thể đưa tay liền đem bản thân trên bàn một đống lớn công vụ tư liệu tất cả đều ném tới trần khuyên địch trên mặt. Sau đó dùng bản thân thiết quyền hung hăng âu lạp âu lạp hắn một trận. Có chuyện gì sao đại nhân? a trần khuyên địch lúc túng gãi đầu một cái kỳ thật cũng không có gì. Không có gì cũng không cần tới quấy giày ta à nhưng cũng là có chút chuyện trần khuyên địch cũng không để ý vừa ảnh vô lễ. Không bằng nói hắn vốn cũng không phải là sẽ để ý cái này người. Chớ nói chi là lúc này hắn muốn cầu cạnh người. Cái kia Vừa ảnh ngươi qua đây. Ta cho ngươi xem cách đại bảo bối vừa ảnh. Nhìn Trần Khuyên địch từ trong túi chứ vật lấy ra một mai hiện ra kim sắc quang mang đan dược. Sau đó lại lấy ra một câu thơm ngát. Hiện ra hào quang màu vàng ấm cơm. Đây là ta tự mặc môn một bên kia đoạn. Không đúng. Là mặt môn một bên kia chủ động đưa tới đan dược Có thể giúp hợp đạo tôn giả ngưng thực sức mạnh của bản thân Đối ngưng tủ kim đan Tấn thăng võ đạo tôn sư có trợ giúp Mặc dù không có khả năng để cho ngươi trực tiếp đột phá Nhưng ít nhiều cũng có thể tiết kiệm bên trên một chút công sức Còn có cái này hoàng kim cơm trứng chiên Lượng ta cũng không nhiều Hơn nữa ngươi tù vi không cao Một mạch cũng đủ Nhiều ngược lại có khả năng quá bổ không tiêu nổi. Bất quá liền một câu như vậy. Cũng có thể để ngươi khí chất lượng. Khí huyết chất lượng. Thậm chí nguyên thần chất lượng đều tăng lên không ít. Thế nào ta tốt với ngươi a, hữu ảnh nhìn xem nở nụ cười trần khuyên địch. vượt ảnh chẳng những không có cảm thấy cao hứng. Ngược lại lùi lại một bước. Vô sự mà ăn cần không phải lừa đảo tức là đảo trích gia hỏa này muốn làm cái gì. Đại nhân, ngài đây là ý gì đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm. Trần Khuyên Địch vội vàng phất tay. Ta chính là nhìn ngươi khổ cực như vậy. Cho nên đặc biệt tới an ủi ngươi một cái. Dù sao ngươi phải xử lý nhiều như vậy công vụ. Thực sự là vất vả ngươi. Ấy vừa ảnh kinh ngạc. Nhìn xem Trần Khuyên Địch. Đột nhiên có chút cảm động. Chẳng lẽ ra hỏa này thật là đến khao bản thân hắn lại còn có thể nghĩ đến bản thân hơn nữa không phải bởi vì chính mình là nữ tính Mà là bởi vì chính mình là thuộc hạ duyên cứ không nghĩ tới tên này vẫn rất a đương nhiên cũng có một chút chuyện nhỏ muốn nhờ ngươi một lần Phượng ảnh Lời mở đầu rút về phượng ảnh che cách bụng Luôn cảm thấy lại bắt đầu đau bụng Vậy đại nhân Cái này cái gọi là việc nhỏ Là cái gì đây ha ha ha Kỳ thật cũng không có gì à Nhanh nói cho ta Sự ảnh đã tương đối không kiên nhẫn được nữa trầm mặc chỉ chút lát sau Trần Khuyên địch nghiêng đi đầu Cuối cùng mở miệng thanh minh trước Cái này là bằng hữu ta sự tình ăn ta hiểu đại nhân Sự ảnh gật đầu một cái Là ra hỏa này chính mình sự tình a Vậy ta liền nói miệng Kỳ thật à Ta Ta vì kia bằng hữu Hiện tại chính đứng trước một cái rất lúc tục tình huống. Cái gì liền ở nửa canh giờ sau đó? Hắn liền muốn cùng bốn cái tên phi thường lợi hại quyết đấu. Mặc dù các nàng so với ta bằng hữu thấp một cái đại cảnh giới. Nhưng sức chiến đấu ở trong cùng cảnh giới tính là số một số hai. Hơn nữa đều rất không chịu thua. Cho nên bằng hữu của ta hiện tại cảm thấy vô cùng khốn nhiễu. Thử ảnh Trần Khuyên Địch trong miệng tứ thật sâu đau nhói vừa ảnh thần kinh Gia hỏa này Sẽ không phải là thừa dịp bản thân vừa mới xử lý xong công vụ dự định lúc nghỉ ngơi tìm đến mình lấy le à. Cái này có gì đáng giá khốn nhiễu địa phương sao đương nhiên là có A Trần Khuyên Địch bỗng nhiên đứng lên Lớn tiếng nói Mấu chốt là ta Không đúng Bằng hữu của ta không thể thắng A nếu là thắng lời nói Bốn vị kia nhất định sẽ không chịu thua lần nữa khiêu chiến Sau đó tuần hoàn qua lại Thẳng đến đánh bại ta ngày đó Nhưng nếu là thật bị các nàng đánh bại Ta bên này Không đúng bằng hướng của ta bên này cũng sẽ rất phiền phức Vậy cũng chớ thắng Làm bộ nhận thua thế nào không được Trần Khuyên Địch trực tiếp phủ định nói Về sau tạm thời không nói Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem Bằng hữu của ta là không thể nào thua. Nếu là làm bộ nhận thua chính là bị các nàng xem đi ra. Đến lúc đó cũng sẽ rất phiền phức vậy đại nhân cái vì kia bằng hữu định làm như thế nào đây chính là mấu chốt trần khuyên địch tha thiết mà nhìn xem vừa ảnh nói ra. Ta nghe nói rồi vừa ảnh. Trước đó hố mặt môn một thanh người chính là ngươi a. Ngươi thông minh như vậy. Khẳng định có thể giúp ta. Bằng hữu của ta kế hoạch xong có biện pháp gì hay không? Có thể đã đánh thắng đối phương. Lại không cho các nàng tiếp tục xây dưa đây nói thật. Từ ảnh hiện tại bắt đầu cảm thấy Trần khuyên Địch người này rất phiền phức. Xin lỗi, đại nhân vị kia bằng hữu phải đối mặt bốn vị địch nhân, sẽ không phải đều là nữ tính A, đúng A. khuyên Địch vẻ mặt chuyện đương nhiên nói ra. Có vấn đề gì sao có trọn vẹn bốn vị nữ tính xây dưa ở bên cạnh của mình. chẳng lẽ không phải một chuyện rất hạnh phúc sao hầu vừa ảnh vừa dứt lời trần khuyên địch sưởng sốt ngộ phảng phất cho đến giờ phút này mới nhận thức đến điểm này một dạng nhưng ngốc ngạc chỉ chốc lát sau hắn lại quyết đoán lắc đầu không không không ngươi sai lầm a cái này thế nào lại là chuyện hạnh phúc đây rất rõ ràng là sống còn vấn đề a vừa ảnh nhìn xem nghiêm mặt trần khuyên địch vừa ảnh rốt cuộc minh bạch được Thì ra là thế Dương trùng các nàng cũng rất đáng thương đây Nam nhân này tựa hồ hoàn toàn không có đem các nàng xem như yêu đương đối tượng đến xem a Giờ khắc này Ở rõ ràng hiểu được người nam nhân trước mắt này là bực nào không có thuốc chữa về sau Tựa ảnh trong lòng rốt cuộc giấy lên ngọn lửa nóng bỏng Cái này không thể được Rõ ràng là như vậy hạnh phúc tình huống thân Ở trong phúc không biết phúc nhưng không là một chuyện tốt. Chuyện này liền quấn ở trên người ta a đại nhân. Tử ảnh sơ ngón tay cách lên. Vẻ mặt tự tin nói. Đừng nhìn ta dạng này. Ta thế nhưng là yêu đương đại sư Hô Trần Khuyên Địch. Yêu đương đại sư cùng ta tình cảnh hiện tại có cái gì tất yếu liên hệ sao? Tính mặc kể dù sao loại chuyện này giao cho người thông minh làm là được rồi Ua a vừa ảnh ngươi thực sự là đáng tin A Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 27 chương 48 sầm mặt lại rồi Đông Hải Ven bờ khu vực một chỗ trên đảo nhỏ Các ngươi thực sự định cùng ta đánh một trận sao trần khuyên địch gương mặt bất đắc dĩ Nhìn mình ngay phía trước Dương Trùng Lạc Tương Tư Doanh Phượng Tiên Trần Tiêm Tiêm Tứ Nữ Trầm giọng nói ra Mà bên kia tứ nữ lại là không chút nào dao động Chúng ta muốn biết Đại ca ca trinh lệch suốt cuộc còn có bao nhiêu Cho nên mời sư huyên thành toàn chúng ta xin nhờ tứ nữ một người một câu Nói đến trần khuyên địch khói mắt run rẩy, Trong lòng càng là buồn bực không thôi Cuối cùng vẫn là đi đến một bước này a, Không có cách nào trần khuyên địch hít sâu một hơi trong đầu lói lên nửa canh giờ trước ruộng ảnh lão sư dạy bảo nhớ kỹ nếu là muốn quyết đấu vậy liền tuyệt đối không thể ra tay toàn lực lấy đại nhân không đúng lấy đại nhân vị bằng hữu kia thực lực hẳn rất nhẹ nhóm liền có thể đánh bại bốn vị nữ hài tử a xin nhớ kỹ tuyệt đối không muốn làm như vậy nếu không tuyệt đối sẽ bị dây dưa bên trên áp áp cho nên đại nhân vị kia bằng hữu Đầu tiên cần phải làm là nhường. Đương nhiên là ở sẽ không thua trên cơ sở nhường. Muốn cho người một loại thành thảo cường thế ấm tượng. Cứ như vậy, mới có thể ở cái kia bốn vị nữ hài tử trong lòng lưu lại ấm tượng khắc sâu. Vì sau đó câu thông làm nền là như thế này sao đương nhiên nói tóm lại. Đầu tiên cần bảo đảm chính là thành thảo thắng lợi mặc dù không rõ ràng thành thảo thắng lợi cùng thoát khỏi dương trùng tứ nữ ở sau đó dây dưa có cần gì phải liên hệ. Bất quá trần khuyên địch vẫn là rất tự biết mình. Hắn một mực không phải rất am hiểu loại này cần cẩn thận suy nghĩ sự tình. Cho nên giao cho người có thể tin được liền tốt dù ảnh lão sư ta là tin tưởng ngươi lấy lại tinh thần. Trần khuyên địch nhìn về phía dương trùng tứ nữ. Khóe miệng kéo một cái lộ ra một cách hắn hướng về phía tấm gương bày qua hơn mười lần thành thạo nụ cười không cần khách khí ra tay đi u á cùng tâm tư phức tạp trần khuyên địch khác biệt dương trùng lạc tương tư doanh phượng tiên trần tiêm tiêm bốn người ý nghĩ ngược lại là đơn thuần rất khiêu chiến sư huynh đối tứ nữ mà nói Trần Khuyên Địch giống như là một tòa vĩnh viễn không cách nào vượt qua Đại Sơn, vẫn luôn sừng sững ở trước mặt của các nàng. Làm cho các nàng tràn đầy tu luyện động lực, mà tới được võ đạo Tông Sư về sau. Tứ nữ nổi tình tại thời khắc này hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Thực lực tiến bộ là rõ ràng, nhưng dù vậy vẫn như cũ không đủ. Liền như là ban đầu như thế Tứ nữ vẫn là không cách nào giúp đỡ Trần khuyên địch bận biểu Trong tứ nữ bất cứ người nào Cho dù là lực bộc phát mạnh nhất là tương tư Đem thực lực phát huy đến cực hạn chỉ sợ Cũng không cách nào cùng hỏa luyện kim đan cùng so sánh á Mà Dương Trùng Doanh Phượng Tiên Trần Tiêm Tiêm Cũng vô pháp vượt cấp cùng hỏa luyện kim đan chiến đấu Nhưng nếu như là bốn người liên thủ sẽ có hay không có thay đổi đây lần này khiêu chiến chính là vì nghiệm chứng điểm này không nhất định phải chiến thắng sư huyên nhưng ít ra muốn thấy rõ rốt cuộc còn có bao nhiêu trinh lịch trần khuyên định mang đến áp lực thật lớn rốt cuộc để tứ nữ ở trình độ nhất định buông xuống riêng phần mình kiêu ngạo lựa chọn liên thủ tác chiến sư huyên muốn ra tay rồi cẩn thận rồi đại ca ca xin nhiều chỉ giáo tứ nữ vừa dứt lời Liền riêng phần mình thả ra bản thân khí tức. Bốn đạo dù là tại thượng cổ cũng cực kỳ thư thớt. Chỉ có kinh tài tuyệt diễm võ giả mới có thể ngưng tổ ra kim đan dị tượng kiên quyết mà lên. Khí tức huyết tán ra. Thậm chí làm cho cả hải đảo đều đang khẽ run. Sóng lớn quay cuồng. Yêu thần Sơn chấn ngục Phật đà Đại Thiên Thế Giới, hắc Bạch Huyền Quang. Ngay tại hải đảo cách đó không xa, Long Thiên Tứ nhìn xem hải đảo phía trên bốn đảo gì tượng, lộ ra nụ cười hài lòng. Một lần này nên ta thuần dương cung nhất phi trùng thiên ai nhiều như vậy trẻ tuổi tuấn kiệt. Quả nhiên là vận may vào đầu ha ha ha. Ở Long Thiên Tứ một bên, đào hoa đảo chủ biểu lộ thì là có vẻ hơi xấu hổ. Dù sao trước đây không lâu hắn vẫn còn đang đánh dương trùng tứ nữ chủ ý. Đương nhiên hiện tại hắn đã không ý nghĩ này. Nói đến cùng hắn sở dĩ lo lắng đột phá thậm chí không tiếc mạo hiểm đơn giản chính là tuổi thọ không đủ. Nhưng nếu là có thể mở đỡ được thuần dương cung. Thực xuyên thỏ 100 năm lời nói. Hắn liền có đầy đủ thời gian đi thể ngộ cảnh giới. Không cần như vậy gấp gáp đột phá. Cho nên hắn bây giờ còn là thành thật. Mà cùng lúc đó Trần Khuyên Địch tự nhiên cũng chính thức cùng nhân vật chính giao thủ. Nghiêm ngặt mà nói cho đến nay hắn còn không có cùng nhân vật chính đánh qua. Trước kia là sợ. Về sau thì là không cần thiết. Cho nên đối với hắn mà nói. Dương trùng tứ nữ thủ đoạn cũng là lần đầu tiên gặp. Húng chi tỉnh táo lại suy nghĩ một phen về sau. Trần Khuyên Địch phát hiện lần này quyết đấu đối với mình cũng có trợ giúp. Đồng cảnh giới phía dưới mình và nhân vật chính lớn bao nhiêu trinh lệch đây chính là nghiệm chứng cơ hội tốt. Lên ý niệm tới đây Trần Khuyên Địch cũng là trực tiếp thả ra bản thân kim đan dị tượng. Quanh thân kim quang lượn lờ. Từng nét bùa chú từ Trần Khuyên Địch trong da thịt chảy ra. Sau đó ở giữa không trung tổ hợp. Ngàn vạn phù văn liên kết cùng một chỗ hình thành một tòa 24 tầng cao hoàng kim tháp. Lơ lượng ở Trần Khuyên Địch trên đỉnh đầu. Tích lưu lưu xoay tròn. Đồng thời rủ xuống vô số quang hoa. ba ầm 33 tầng hoàng kim bảo tháp. Căn cơ là lúc trước Trần Khuyên địch đột phá hợp đạo tôn giả sư hổ sáng lập ra tam thập tam trọng vô lượng quang minh quyết. Bất quá khi đó thực lực của hắn thấp. 33 tầng bảo tháp chỉ có thể thắp sáng 9 tầng. Mà cho tới bây giờ, hắn đã có thể thắp sáng 24 tầng. Đây là Trần Khuyên Địch ở hệ thống trợ giúp phía dưới từ sáng tạo ra võ công. Mặc dù không có đại thuần dương công cùng âm dương hồng lô như vậy võ công tuyệt thế đồng dạng cao thâm mạc chắc. Nhưng lại thích hợp nhất Trần Khuyên Địch. Bây giờ hoàng kim tháp lay động. 24 tầng bảo tháp nở rộ thần quang. Phản phất ngăn cách một phiến thiên địa. Trảm dương trùng gầm thép. Hoàn toàn không có nương tay ý tứ. To lớn yêu thần Sơn cao cao đứng lên Tử sắc táo hóa viêm theo dị tượng cháy hừng hực Tiểu nha đầu này đúng là đem trọn tỏa yêu thần Sơn xem như một chuôi thần đao Vận chuyển lên hướng về phía trần khuyên địch diễn hóa ra hoàng kim bảo tháp vào đầu bổ xuống Đốt trần tiêm tiêm đồng dạng không cam lòng rớt lại phía sau Chấn ngục Phật đà trong nháy mắt cất cao Mặc dù bản thể lớn nhỏ không thay đổi Nhưng trong chớp nhón này lại cho người ta ăn một lần đứng ở chúng sinh đám mây Quan sát hồng trần ý cảnh Hướng vịnh Phật Quang đánh tan trăm rằm mây đen Một trường vỗ ra trưởng lực liền đem Trần Khuyên Địch đặt vào chu vi chi địa Mặc dù bình thường đều ở tranh phong tương đối Vào lúc đó cùng nhau xuất thủ Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm phối hợp lại là diệu tới đỉnh phong Một trước một sau cơ hồ không có chút nào khe hở Một tiếng trầm muộn oanh minh nổ vang 24 tầng hoàng kim tháp nguy nga bất động Đứng ở trong hư không Chỉnh lý địa thủy phong hỏa Tái tạo âm dương huyền hoàng Vậy mà cùng Trần tiêm tiêm trưởng lục kim thân một dạng Lộ ra mấy phần bất động bất siêu Bất hù bất phôi ý cảnh Mạnh mẽ chống được hai nữ công kim quang lãm quấn phía dưới Trần khuyên địch lộ ra nụ cười Vừa rồi một hiệp kia đối đầu. Hắn xem như lấy ra mình ở võ đạo Tông Sư. Còn chưa đột phá sinh tử quan thực lực. Chỉ so với bây giờ Dương Trùng còn có trần tiêm tiêm cao hơn một chút. Kết quả chính là một lần này đối bính. Hắn vững vàng đặt xuống hai nữ công kích uy lực vừa vặn cắm ở điểm tới hạn bên trên. Điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ ta trần khuyên địch đồng cảnh giới cùng nhân vật chính trinh lịch. Kỳ thật cũng không có mình trong tưởng tượng lớn như vậy nha sau đó lạc tương tư cùng doanh phượng tiên liền xuất thủ. Không hổ là sư huyên vậy chúng ta cũng muốn ra tay trần khuyên địch lập tức sầm mặt lại rồi. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 27 chương 49 tứ nữ thực lực diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch thâu thiên hoán nhật lạc tương tư động thủ chính là đại chiêu Trong tứ nữ nàng kéo dài sức chiến đấu có lẽ không phải mạnh nhất. Nhưng trong nháy mắt bộc phát nàng tuyệt đối là đệ nhất. Dù sao trong tứ nữ. Chỉ có nàng diệt thiên tuyệt địa thất đại nghị là thuần túy nhất tính công kích võ công tuyệt thế. Tất cả tâm pháp chiêu thức đều chỉ là vì thuần túy lực phá hoại mà phục vụ. Mà thâu thiên hoán nhật lại là trong đó thích hợp nhất là tương tư. Dù sao là tương tư thế nhưng là thuần dương chi thể. Thâu thiên hoán nhật diễn hóa ra húc nhật. Ở trình độ nhất định trực tiếp đưa tới trong cơ thể nàng thuần dương chi lực. Khiến cho cái này nhất nhịp uy lực còn muốn viễn siêu trước kia. Phản phất thật là trên trời mặt trời rơi xuống nhân gian đồng dạng. Đập vào hoàng kim bảo tháp phía trên ầm ầm một lần này khuyên địch đỉnh đầu hoàng kim tháp suốt cuộc bắt đầu xung động kịch liệt lên. Một kích này lực phá hoại còn muốn vượt qua trần khuyên địch dự đoán. Cơ hồ là trước tiên. Trần khuyên địch liền đem lực lượng đề cao đến lúc trước sinh tử quan cấp độ. Lúc này mới một lần nữa ổn định hoàng kim tháp phòng ngự. Bất quá không đời hắn thở phào. Doanh phượng tiên hắc bạc huyền quang liền vào đầu rơi xuống. Bái hỏa giáo nhị nguyên nhất khí chân thần bảo điển cùng thiên địa âm dương táo hóa hồng lô huyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là âm dương lưỡng cực diễn hóa. Doanh phượng tiên Hắc bạch huyền quang bàn về trực quan lực phá hoại có lẽ không bằng mặt khác tam nữ. Nhưng lại thắng ở tính ăn mòn. Huyền quang bao phủ phía. Dưới, liền hoàng kim tháp cái kia bất hủ bất phôi ý cảnh phản phất đều bị làm tan. Nhìn thấy một màn này trần khuyên địch rốt cuộc thở dài. Một giây sau hoàng kim tháp giải thể. Một lần nữa hóa thành từng đạo từng đạo phù văn màu vàng tản ra. sau đó trần khuyên địch trực tiếp giơ hai tay lên làm ra hư nắm tư thế vậy mà cũng là sáng lên màu trắng đen huyền quang bất quá cũng không phải là đối lập mà là dần dần dung hợp cuối cùng hiện ra một vòng màu hỗn độn ánh sáng lộng lấy a trần khuyên địch hai tay co xuống đúng là trực tiếp từ hỗn độn quang trạc bên trong rút ra một chuôi hai tay chiến phủ màu hỗn độn lưới búa bên trên lấp lói lấy một vòng phát sáng Nhìn như yếu ớt. Kỳ thực lại là sắc bén đến cực hạn khai thiên phủ quang ngày xưa Trần Khuyên Địch chỉ là diễn hóa ra một vòng ánh búa. Nhưng là bây giờ Trần Khuyên Địch lại là đem trọn chui khai thiên phủ đều cho diễn hóa đi ra. Đương nhiên đây cũng không phải chân chính truyền thuyết thần khí. Chỉ là hắn lấy dung hợp âm dương tạo hóa đi ra. Thế nhưng cố khai thiên tích địa Tái tạo càn khôn ý cảnh lại là hàng thật giá thật. Cho ta mở trần khuyên địch đem khai thiên phủ dơ cao khỏi đầu. Sau đó hướng về phía doanh phượng tiên hát bạch huyền quang trực tiếp một bổ. oanh trong phút chốc hát bạch huyền quang trực tiếp bị xé nứt. Âm dương đối lập ý cảnh bị triệt để tách rời. Bổ ra huyền quang về sau. Khai thiên phủ càng là đón gió căng phồng lên. Trong trước mắt liền hóa thành một chuôi cao mấy chục trưởng đại phủ. Hướng về phía trần tiêm tiêm. Lạc tương tư. Dương trùng tam nữ kim đan dị tượng nhằm thẳng vào đầu chém. Gấm một tiếng sắt thép va chạm đồng dạng giòn vang. Khai thiên phủ trực tiếp nổ tung. Một lần nữa hóa thành minh mông âm dương chi lực tản ra. Thế nhưng cực hạn phong mang lại là trực tiếp đem tứ nữ cùng nhau đánh bay lên. Cái kia bốn đạo đỉnh thiên lập địa kim đan dị tượng tức thì bị phủ đầu này cho trực tiếp đánh cái vỡ nát. Không đợi tứ nữ kịp phản ứng, Trần Khuyên địch chính là trực tiếp nhúng người nhảy lên. Tạo hóa hồng lô thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô huyết Trần Khuyên địch thôi động cách trước. Lấy thiên địa âm dương diễn hóa khai thiên phủ quang. Sắc bén đến thậm chí trực tiếp đánh tan dương trùng tứ nữ kim đan dị tượng. Bây giờ hắn thôi động cách sau. Thì là diễn hóa ra một tôn tạo hóa hồng lô. Lấy âm dương làm lửa. Đem tứ nữ bao phủ trong đó Tạo hóa hồng lô cùng khai thiên phủ Một dạng hiện ra màu hỗn độn Trong lò có âm dương hỏa cháy hừng hực Trần khuyên địch chính chủ càng là rơi vào nắp lò bên trên 24 tầng hoàng kim tháp lại hiện ra Cùng hắn cùng nhau ổn định nắp lò Đem dương trùng bốn người một mực phong tỏa ở trong lò Nghĩ trực tiếp chấn áp các nàng bất quá Không đợi trần khuyên địch mở miệng đây Lên đừng mơ tưởng liên thủ. Ta phải đánh thật tứ nữ gần như đồng thời hét lớn. Khí thế tại thời khắc này rốt cuộc liền cùng một chỗ. Không còn là riêng phần mình xuất thủ. Mà chính là trong nháy mắt này. Phản phất liệt hỏa hử dầu đồng dạng. Tứ nữ nguyên bản phân lập tứ phương khí tức tại thời khắc này bỗng nhiên tăng vọt. Đúng là hóa thành một đảo ngút trời thần quang đụng vào tạo hóa hồng lô nắp lò bên trên. âm âm trần khuyên địch một cách cùng chạy kém chút không từ nắp lò bên trên ngã xuống hoàng kim tháp cũng là một trận kịch liệt lay động gặp ruột an a dương trùng hét lớn một tiếng nhất thời trở nên yêu khí trùng thiên hai mắt hiện ra kim hoàng sắc vậy mà cũng là thi triển ra một môn không biết tên võ công tuyệt thế đến mặc dù không có hóa thành yêu hình nhưng cũng là hiển lộ ra mấy phần yêu tộc đặc thù Đỉnh đầu một đôi sắc bén sừng rồng. Sau lưng một đôi cánh mở ra. Phía sau càng là dài ra một cách lân giáp rõ ràng đuôi dài. Phản phất bán long bán nhân đồng dạng. Mời bảo bối hiện thân trần tiêm tiêm thấy dương trùng bộc phát. Tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau. Nhẹ nhàng hướng mi tâm một điểm. Thông thiên phù đồ hiển lộ thân hình. Một chút kim quang ở trên đỉnh tháp lấp lóe. Chợt nhìn lại bất quá một vệt ánh sáng điểm. Kỳ thực lại là nỗi ẩn càn khôn. Phản phất có ngàn vạn thần Phật ở thiện sướng. Nhưng lại thấy không rõ đổi hình. Lớn lên lớn lên lớn lên theo trần tiêm tiêm khẩu quyết. Phù đồ bảo tháp kiên quyết mà lên. Phật quang ngút trời. Không ngừng biến lớn. Đúng là muốn trực tiếp lấy lực phá khéo léo. Nước vỡ toàn bộ tạo hóa hồng lô. Lục hợp nhất lạc tương tư hai tay ấm huyết biến hóa. Diệt thiên tuyệt địa thất đại nhị ấm pháp liên tiếp hiện lên. Khô phong hoán vũ. Bàn sơn cản nhạc. Rời sông lấp biển. nhiếp hồn đoạt phách. Trích tinh nã nguyệt. Thâu thiên hoán nhật. trọn vẹn sáu loại tuyệt thế ấm pháp tại thời khắc này bị lạc tương tư đồng thời phát huy ra. Cử lượng tiêu hao để lạc tương tư sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch Liên kết ấm tay đều đang hơi hơi run rẩy, Thể nổi cương khí trong nháy mắt bị đốt sạc sẽ. Nhưng cùng lúc đó. Sáu đại ấm pháp lại là vây quanh hắn chầm chậm chuyển động. Sau đó vậy mà nối thành một mảnh. Tổ hợp lại cùng nhau đi lạc tương tư hai tay đẩy ra. Lục hợp nhất. Hóa thành một phương ấm tỷ. Đồng dạng hướng về phía tảo hóa hồng lô nắp lò trực tiếp đập lên. Đưa. Thấy những người khác như vậy dữ rồi, doanh phượng tiên cũng là thở dài. Sau đó một màn màu đen vầng sáng ở trên người của nàng chợt lói lên. Sau đó đúng là trực tiếp tách ra. Trước kia một thân áo bào đỏ doanh phượng tiên ở khắc này vậy mà một phân thành hai. Trên người trang phục một đen một trắng. Khuôn mặt hoàn toàn tương tự. Trên người khí thế nhưng lại như là cùng âm dương đối lập đồng dạng. Thân làm chủ thể áo trắng doanh phượng tiên khẽ cười nói. Nhớ ngươi. Hừ áo đen doanh phượng tiên lạnh rên một tiếng thần sắc thiết cảnh nhưng vẫn gật đầu. Hai vị doanh phượng tiên hai tay tương giao. Lòng bàn tay tương đối. hắc bạch huyền quang gia trì ở trên thân hai người. Vậy mà cũng cùng táo hóa hồng lô đồng dạng. Hiển lộ ra mấy phần hỗn độn quang trạch. Nhị nguyên nhất khí chân thần bảo điển. Lấy âm dương hai nguyên tố đối lập. Diễn sinh hỗn nguyên nhất khí phá khắc bạc doanh phượng tiên đồng thời xuất thủ. Chiêu số giống vậy. Tại thời khắc này uy lực lại là trực tiếp đã tăng mấy lần. Hai người liên thủ hiệu quả xa xa không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Hơn nữa còn là kéo dài tính chiến đấu. Mặc dù đơn thể bộc phát không bằng mặt khác tam nữ. Nhưng liên tục xuất thủ phía dưới. Lại là không hề yếu. Giờ khắc này tứ nữ cơ hầu người người đều cho thấy thân làm nhân vật chính nội tình cùng thực lực. Trần khuyên địch người đều nhìn ngốc. Đậu xanh rau má đây đều là chút cái quái gì dương trùng lúc nào có long tộc huyết mạch. Cái này biến thân là chuyện gì xảy ra à Trần tiêm tiêm mi tâm món kia bảo vật là cái gì làm sao cảm giác so với ta xích tiêu kiếm đều muốn lợi hại một chút. Cùng đô thiên tỏa đều không kém cạnh. bất quá giống như có cái gì hạn chế không phát huy ra toàn lực còn có tương tư sư muội công kích loại kia bộc phát cũng quá khoa trương đi phượng tiên sư muội lại có hai cái quả nhiên không đánh không biết đánh giật mình a bốn vị này mỗi cách đều không phải là đèn đã cản dầu a bốn người liên thủ hơn nữa khí thế tương liên lẫn nhau tầm đó ảnh hưởng lẫn nhau sức mạnh bùng lên cơ hồ là hiện lên bao nhiêu thức tăng vọt Mặc dù vẫn như cú kém một chút Nhưng không thể không thừa nhận Đã chạm tới hỏa luyện kim đan danh giới Cứng sắn muốn nói Đại khái tương đương với trước đó bái hỏa giáo đại trưởng lão bộc phát sau một kích toàn lực A Mà loại quy lực này lúc trước cho dù là vượt qua sinh tử quan trần khuyên địch đều làm không được Nói cách khác Một hai người lời nói ta còn chịu đựng được Nhưng bốn người liên thủ Đồng cảnh dưới phía dưới căn bản chính là sở hướng vô địch. Trần Khuyên địch hít sâu một hơi. Dưới chân tạo hóa hồng lô ở tứ nữ liên thủ một đòn phía dưới trực tiếp nổ tung. Hơn nữa uy lực không giảm chút nào hướng lấy hắn bay tới. Chuyện cho tới bây giờ. Võ đạo Tông Sư cấp độ lực lượng đã không đủ lấy để Trần Khuyên địch thành thảo thắng được quyết đấu. Trần Khuyên địch bất đắc dĩ dơ lên đống cát lớn nắm đấm. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 27 chương 50 tại sao cùng kịch bản không giống nhau lắm từ suốt đạo đến nay. Trần khuyên địch liền không dùng qua binh khí. Toàn bộ nhờ một đôi thiết quyền giành chính quyền. Mặc dù ở trong đó không thiếu hắn càng có khuyên hướng luyện thể nguyên nhân. Nhưng một phương diện khác. Cũng có hắn càng ra thích tay không tất sắc xuyên cớ Vũ khí suốt cuộc là ngoại vật. Nếu là ném vậy liền không còn có cái gì nữa, nhưng nắm đấm là sẽ không đi Nếu là liền một đôi nắm đấm đi, vậy đã nói rõ mình đã cách cái chết không xa Dùng nắm đấm cùng vũ khí đối bính càng là như vậy Cho nên dùng quyền Muốn đúng là một cố tinh khí thần Một cố không sợ mạnh Không sợ chết Sẽ không thua tinh thần phấn chấn Đấm ra một quyền dù là có thiên sơn vạn thủy ngăn cản tại phía trước Cũng phải đánh ra một con đường. Một quyền phá vạn pháp đối mặt dương trùng tứ nữ liên thủ một đòn. Trần Khuyên địch kinh khí thần tại thời khắc này nhanh chóng cất cao. Cấp tốc xông vào hỏa luyện kim đan cảnh giới. Đương nhiên hắn cũng không có suốt toàn lực. Mà là vận dụng một thành lực lượng. Dù sao hắn có thể hoàn toàn khống chế lực lượng tối đa cũng chỉ có ba thành mà thôi. Nhưng Trần Khuyên Địch một thành lực lượng đặt ở bình thường bên trong hỏa luyện kim đan đủ để sánh ngang đối phương hai thành. Đây đắt là thuế biến trước thang tốc chi chủ lực lượng. Hàng thật giá thật hỏa luyện kim đan khí tức lấy Trần Khuyên Địch làm trung tâm bảo phát đi ra. Khí tức kinh khủng khuấy động phương viên trăm dặm thiên địa. Đúng là trực tiếp tạo nên một đảo vòi rồng chảy ngược trời cao. Ngay tiếp theo hải đảo nước biển chung quanh đều bị kéo tới. nối liền đất trời, khí thế rộng rãi. Nói đến cùng Trần khuyên địch đều đã hỏa luyện kim đan. Dưới tình huống bình thường cái cảnh giới này võ giả đã có thể khai tông lập phái, sáng tạo ra đủ để trấn áp nhất phương truyền thế võ tông. Mặc dù không bằng cái thế võ tông cùng võ tông tuyệt thế, nhưng tên như ý nghĩa, truyền thế võ tông là đủ để lưu truyền đời sau cường đại võ tông. uy lực tuyệt đối không tính là yếu huống chi trần khuyên địch là thân phận gì thuần dương cung thủ tịch truyền thẳng thái hoa tiên nhân ninh thiên cơ nghĩa tử một thân phó công tuyệt thế thì có hai môn nhiều thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô huyết tam hoàng khai thái đại thuần dương công thứ đẳng cấp cái thế phó công càng là không biết bao nhiêu Chỗ lấy tầm mắt của hắn nhưng thật ra là so rất nhiều người cũng cao hơn cho nên hắn sáng lập ra võ công ghi thật cũng không yếu Thật giống như phía trước Nam Mô Gát Linh Gôn Phục Ma Quyền một dạng. Mặc dù nghe vào rất đậu bỉ. Nhưng kỳ thật trên bản chất là một môn tương đối lời hại võ công. Trước mắt ba vạn quyền một phát. Nghe vào đơn giản trên thực tế xa xa không dễ dàng như vậy làm đến. Mà đó cũng chỉ là Trần Khuyên địch chơi áp sáng tạo ra nhưng một chiêu này là bất đồng. Trần Khuyên địch quan sát hướng bản thân nhịp hướng mà đến thao thiên thần lực. ngẩng tay phải năm ngón tay. Theo hành một cái thiết quyền. Theo hắn một lần này động tác. Toàn bộ thiên địa phản phất đều bị hắn cầm đồng dạng. Một cỗ mánh liệt vô hình ý chí ở trong hư không nổ tung. Bao phủ vùng thế giới này ý chí chỗ đến. phảng phất có một tòa hoàng kim linh lung tháp kiên quyết mà lên, trong tháp tam thập tam trọng thiên lăng tiêu mà lên, mỗi một trọng thiên đều phảng phất nhất trọng thế giới, trần khuyên địch toàn thân tinh khí thần bện thành một sợi dây thừng, phảng phất một đạo hào quang, xem như linh lung tháp trụ cột, đứng ở không hư không bên trong, ta lên linh lung tháp tháp cao 33 trọng, tứ tưởng ở đỉnh tháp, lấy trấn phong hòa, sông núi ở thân tháp gánh chịu vũ trụ hồng hoang âm dương ở tháp tòa lại mở thiên địa huyền hoàng là vì một quyền phá vạn pháp lúc này lấy một tháp trấn thiên hạ một quyền này chính là trần khuyên địch phó đạo kết tinh về phần danh tử nha trần khuyên địch quyết định dùng một cái bá đạo mà không mất đi xinh đẹp cao điệu lại không mất nổi hàm danh tử thiên hạ vô địch quyền quyền ý diễn hóa hoàng kim linh lung tháp vô hình vô chất lấy trần khuyên địch tu vi còn không có cách nào đem quyền ý thực chất hóa coi như diễn hóa ra bộ dáng cũng là chỉ có hình mà không có thần cho nên hắn liền dứt khoát không diễn hóa chỉ là thôi động quyền ý sau đó giơ lên nắm đấm hướng về phía phía dưới bỗng nhiên rơi đập âm ầm một quyền này xuống dưới Toàn bộ hải đảo đều hướng về dưới mặt biển chìm. Bình tĩnh mặt biển tại thời khắc này nhấc lên thao thiên tử lãng. Một đợt lại một đợt quét sạch bốn phương tám hướng. Một tòa hải đảo đắm chìm nhấc lên sóng biển quả thực giống như đáy biển hỏa sơn bộc phát một dạng. Nếu là đặt ở trung nguyên. Một quyền này đủ để hủy diệt một tòa đại thành ngô đây đối mặt Trần Khuyên Địch Cách này ẩm chứa võ đảo chân ý một quyền. Tứ nữ trừ bỏ có hay không thiêu đốt tinh huyết liều mạng bên ngoài Cơ hồ là đem sức mạnh của bản thân phát huy đến cực hạn Nhưng vẫn như cũ theo hải đảo không ngừng chìm xuống Mặc dù không có một đòn mà bại Nhưng cũng là liên tục bại lui Không có lực phản kháng chút nào oanh cuối cùng một tiếng như lôi đình nổ vang Cả tòa hải đảo triệt để chìm vào mặt nước Mà tứ nữ cũng là tùy theo rơi vào trong nước bạo loạn thiên địa nguyên khí ở trần khuyên địch quyền ý trấn áp xuống không thể nhấc lên gần sóng. Liền vốn nên ảnh hưởng dọc theo bờ biển động. Mạnh mẽ bị hắn trấn áp xuống. Hô! Thật sâu phun ra một ngụm chọc khí trần khuyên địch sắc mặt có vẻ hơi trắng bịch. Cũng không phải một quyền này đối với hắn phù tài rất lớn. Trên thực tế hắn tự nghĩ ra chiêu này thiên hạ vô địch quyền. Xem như hắn lấy quyền ý đem bản thân võ đạo dung hội một lò sáng tạo. Trên bản chất kỳ thật chính là dùng quyền ý đem tất cả lực lượng chút ra ngoài. Thật đơn giản. Vốn nên là không có cái gì lớn gánh vác. Nhưng vấn đề là lần này lại không phải sinh tử quyết đấu. Đến cuối cùng hắn thế nhưng là muốn thu lực. Vốn nên là không giữ lại chút nào chút xuống lực lượng quyền pháp. Cuối cùng lại bị trần khuyên địch mạnh mẽ thu lại lực lượng. Phản sung phía dưới tự nhiên để cho hắn có chút khó chịu Đương nhiên loại vết thương này cơ bản cùng chảy ra không có gì khác biệt Không ảnh hưởng toàn cục Bất quá cứ như vậy nên tính là ta thắng chứ âm mặt biển nổ tung Dương trùng Trần tiêm tiêm Lạc tương tư Doanh phượng tiên Tứ nữ khá là chật vật mang theo nước biển vọt ra ướt đấm quần áo dán chặt lấy ra thịt trắng noãn Lộ ra mấy phần đỏ thấm Quần áo phía dưới hình dáng càng là ẩm ẩm như hiện Đáng tiếc Trần Khuyên Địch hoàn toàn không có tâm tình để ý cách này So với những cái kia Tứ nữ cái kia ý chí chiến đấu sục sôi ánh mắt cùng không chịu thua quật cường biểu lộ càng hấp dẫn Trần Khuyên Địch Tiếp tục như vậy Sau đó nhất định phải bị dây dưa quyết đấu trong chớp nhoáng này Trần Khuyên Địch não hải suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần Cuối cùng rơi vào trước khi đi vườn ảnh lão sư phó thác bên trên. Không sai sau lưng ta cũng là có người bày mưu tính kế tuyệt đối sẽ không biến khéo thành vụng. Tin tưởng ở vườn ảnh lão sư trợ giúp phía dưới. Ta nhất định có thể thoát khỏi quẫn cảnh chỉ cần dựa theo vườn ảnh lão sư nói được làm. Trần Khuyên địch hít sâu một hơi. Sau đó xoa xoa trên chán tóc dài. Nhích mép một cái. Lộ ra một nụ cười. Xin lỗi a Hơi xuất thủ hơi nặng quá Không, dạng này vừa vặn đại ca ca quả nhiên rất lợi hại một lần khá vô cùng kinh nghiệm Dù sao cũng hơi thể ngộ phù phụ trần khuyên địch tặng hắn một cái Các đức tứ nữ phát biểu Bất quá chư vị sư mũi kỳ thật đều rất lợi hại đây Nếu như có thể mà nói Ta cũng hy vọng về sau có thể nhiều cùng các ngươi giao thủ dạng này đối với nhau võ đạo tu hành đều có trợ giúp về phần huấn luyện địa điểm ngay tại ta chân truyền phong như thế nào trần khuyên địch một bên nói như thế trong đầu một bên lói lên ruột ảnh lão sư nhắc nhở đại nhân nữ sinh nói đến cùng đều là căng thẳng là có tôn nghiêm cùng giữa các nàng giao lưu cần chính là uyển chuyển mà không phải quá mức trực tiếp hành vi đây mới thật sự là bí quyết a ấy thế nhưng là Không có cái gì có thể là cho nên đại nhân, ngươi vị kia bằng gấu nếu như muốn các nàng không dây dưa mình, nhất định phải đi ngược lại con đường cũ nói cách khác. Chủ động làm cho các nàng đến dây dưa bản thân không sai thế nhưng là cái này đều nói không có cái gì có thể là đại nhân ngươi suy nghĩ một chút. Một cái chủ động để nữ sinh đến dây dưa bản thân, còn làm cho các nàng đến nhà mình nam nhân. Sẽ có nữ sinh thực muốn đi dây dưa hắn sao không thể nào đúng không nếu như đại nhân là nữ sinh lời nói. Sẽ thích dạng này một cái nam nhân sao. a rồi nghe vào giống như rất có đạo lý a lấy lại tinh thần. Trần khuyên địch lộ ra trong lòng đã có dự tính nụ cười. Tới đi thỏa thích tự tuyệt ta đi thực sao quả nhiên sư huyên cũng nghĩ như vậy ta vừa mới còn muốn nói. Thế mà bị sư huyên sớm liệu đến quá tốt rồi trần khuyên địch. Cái này kịch bản có phải hay không cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm. tưởng ảnh lão sư ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 27 chương 51 đại thế bắt đầu hoàn toàn như trước đây trong văn phòng. tưởng ảnh đang tiếp thụ trần khuyên địch chất vấn. Xin đại nhân yên tâm đây chỉ là hiện tượng bề ngoài. Là một loại vô cùng đơn giản quyển chuyển tự tuyệt phương thức. ngươi quên ta trước đó nói nữ hài tử đều là không thẳng thắn. Muốn đem cách nghĩ của các nàng trái lại đối đãi, Cho nên làm nhìn phía dưới các nàng là đáp ứng ngươi Nhưng trên thực tế nhưng thật ra là ở cự tuyệt ngươi thực sao đối mặt lời thể son sắt vượt ảnh Trần khuyên Địch vẻ mặt hoài nghi nói ra Đại nhân vượt ảnh biểu tình nghiêm túc Dịch xung sau tấm kia thành thuộc nam nhân bề ngoài tại thời khắc này đưa cho Trần Khương Địch một loại thân kinh bách chiến cảm giác Để cho hắn không tự chủ được tín nhiệm lên ta trước kia cũng nói qua a ta thế nhưng là yêu đương đại sư hô. không nên hoài nghi ngươi ruột ảnh lão sư. cho nên nói. ta hiện tại. bằng hữu của ta hiện tại kỳ thật đã gối cao không lo không sai tuy nhiên mặt ngoài là bị dây dưa đến. nhưng trên thực tế đã triệt để thoát khỏi loại này khốn nhiễu có thể không cần lo lắng nữa loại chuyện như vậy là a ha trần khuyên địch càng vui vẻ trực tiếp nhảy. một cao hứng Chuyển tay từ trong túi chứ vật lại lấy ra một mai đan dược đưa tới rượu ảnh trong tay chân Thành tha thiết vạn phần nói ra Tả ngươi rượu ảnh ta không đúng Bằng hữu của ta hiện tại tuyệt đối siêu cảm tạ ngươi viên đan dược này ngươi liền bắt lại a đây Từ ảnh thần sắc đọng lại Nhìn xem vẻ mặt chân Thành trần khuyên địch Liên tưởng đến bản thân vừa rồi cái kia một trận lời nói Một cỗ hố trần khuyên địch cảm giác ái náy ở trong lòng tự nhiên sinh ra. Mới là lạ liệt ta vượt ảnh lương tâm không chỉ có không đau. Thậm chí còn nhảy nhót tưng bừng đây nói đùa. Đem cầm y vệ đại lượng công tác toàn bộ ném cho ta. Hoàn toàn làm một vung tay trưởng quỹ. Còn đặc biệt chạy đến trước mặt mình đến tú ăn ái. Ta vượt ảnh hôm nay nếu là không hảo hảo bấy ngươi một lần. Sớm muộn sẽ tâm niệm không thông đạt ngươi liền thỏa thích ở trong tu la tràng hào hào dãy dua a ý niệm tới đây vượt ảnh nộ cười trên mặt càng thêm nồng nặc đa ta đại nhân đại nhân không cần khách khí với ta đây chỉ là ta phải làm đâu có đâu có thực sự là nhờ có ngươi a ha ha ha không khách khí không khách khí ha ha ha trong văn phòng hai người vui sướng tiếng cười lâu dài không dứt mà cùng lúc đó thuần dương cung thái hoa sơn vạn thọ cung bốn phía phi riêng đấu cùng cung điện san sát xem như thái hoa tiên nhân minh thiên cơ thường ngày bế quan đại điện vạn thọ cung tầm quan trọng có thể nghĩ là lịch đại thuần dương cung trưởng giáo trí tôn mới có thể chỗ ở tòa lạc ở cả tòa thái hoa sơn trong địa mạch tâm mà vây quanh vạn thọ cung còn có bảy bảy bốn mươi chín tòa cung điện ở tại nơi này chút cung điện bên trong tuyệt đại đa số đều là thuần dương cung thế hệ trước võ giả trong đó nhiều hơn phân nửa đều là hợp đạo tôn giả cảnh tu vi cầm đầu bốn tòa đại điện người sở hữu càng là võ đạo tôn sư cảnh giới thâm niên trưởng lão đương nhiên thuần dương cung cũng liền còn lại bốn vị này thế hệ trước võ giả qua nhiều năm như vậy thuần dương cung ở võ đạo tôn sư trở lên tu vi cường giả về số lượng vẫn luôn là áp đạo tính bất lợi Hơn nữa tất cả đều là thế hệ trước võ giả Sức chiến đấu đã sớm suy yếu Nếu như không phải còn có trưởng giáo Ninh Thiên Cơ Còn có Thái Thượng trưởng Lão Long Thiên Tứ hai vị chống đỡ lời nói Thuần Dương Cung đã sớm đảo bế Bất quá ở Trần khuyên Địch đột phá hỏa luyện Kim Đan Dương Trùng Tứ Nữ thành tựu võ đạo Tông Sư về sau Loại này tình trạng quẫn bách liền không tồn tại nữa Không bằng nói thuần dương cung hiện tại thế nhưng là phát triển không ngừng a Không chỉ có thế hệ trẻ tuổi võ giả tốc độ phát triển ra ngoài ý định Hơn nữa nguyên một đám rất được bọn họ những cái này trưởng lão chân truyền Thậm chí ngay cả mặt môn đều cho đánh cướp Phải biết cái kia trạch ở Đông Hải cả ngày dựa vào bán đồ liền có thể kiếm nhiều tiền thánh địa Bọn họ thế nhưng là đã sớm thèm nhỏ rãi đã lâu Quả nhiên là trò giỏi hơn thầy A về phần thuần dương cung bởi vậy đại đại đắc tội mặt môn. Chút chuyện nhỏ như vậy. Ở đây trưởng lão cơ hồ mỗi một cách đều là thịt mũi coi thường. Chỉ thiếu chút nữa chỉ người ta cách mũi mắng to. ta thuần dương cung xét sợ mặt môn sao bọn họ có kích toái mệnh tinh võ giả sao bọn họ đánh thắng được chúng ta sao vừa nói cái gì đánh không lại quản chi còn Lông a cho nên hồi trước thái thượng trưởng lão đem những tin tức này truyền về thuần dương cung những cách này thế hệ trước các trưởng lão thế nhưng là vui vẻ không được thậm chí còn ở trưởng lão điện bên trong cử hành một trận đồ nướng đại hội kết quả dùng sức quá mạnh kém chút đem toàn bộ trưởng lão điện đều cho đốt lên Còn rước lấy công môn chấp pháp điện can thiệp. Kết quả đến đây chấp pháp để tử liền lúc túng phát hiện. Nhà mình chấp pháp điện thủ tòa trưởng lão. Chính vẻ mặt chây cười đứng ở tùy ý phóng hỏa cái kia một đám người bên trong. Lần kia chuyện ngoài ý muốn phát sinh về sau. Hưng phấn các trưởng lão cũng coi như là tiêu ngừng lại. Vạn thọ cung bốn phía trưởng lão điện nhóm cũng coi là một lần nữa bình tĩnh lại. Ngay tại lúc hôm nay. ở vào Thái Hoa Sơn địa mạch trung tâm Vạn Thọ Cung, lại là đột nhiên rung động kịch liệt, bạo phát ra một trận ánh sáng chói mắt, âm âm Vạn Thọ Cung hạng gì trọng địa, cơ hồ là trong nháy mắt, bốn phía 49 tòa trưởng lão điện liền cùng lúc bạo phát ra khí tức, từng vị trưởng lão nhao nhao từ riêng phần mình trưởng lão điện bên trong bay vọt mà ra, biểu tình kinh hãi nhìn về phía Vạn Thọ Cung phương hướng. Nhất là cầm đầu bốn vị võ đạo tông sư trưởng lão Đây là có chuyện gì vạn thọ cung chấn động Chẳng lẽ trưởng giáo xảy ra chuyện gì không có khả năng đối với Ninh Thiên Cơ Ở đây bốn vị trưởng lão là đáp lại tuyệt đối tín nhiệm Không có trải qua cái thời đại kia vĩnh viễn không cách nào lý giải Ninh Thiên Cơ đến tột cùng là lấy như thế nào tư thái hoành không xuất thí Ngăn cơn sóng dữ Đem sụp đổ thuần dương cung mạnh mẽ kéo lại Trọng chấn thánh địa danh tiếng Dần xà ở bốn vị trưởng lão trong lòng Ninh Thiên Cơ căn bản chính là vô địch Trên thực tế cũng xác thực như thế Tối thiểu Ninh Thiên Cơ xuất đạo đến nay phàm là ở ngoài sáng đánh không Liền không có một trận là thua Về phần những cái kia kỷ như khiêu chiến đại càn thánh thượng loại hình trong bóng tối đánh thua Nói đùa loại này ảnh hưởng ta Ninh Đại trưởng giáo uy vọng sự tình làm sao có thể để người ta biết liệt ngay tại rất nhiều trưởng lão biểu tình nghi hoặc. Cầm đầu bốn vị võ đạo tông sư cảnh trưởng lão thậm chí đang suy nghĩ có muốn hay không đi vạn thọ cung cầu kiến ninh thiên cơ, hỏi thăm một chút tình huống thời điểm, các vị tiền bối đến vạn thọ cung thấy ta. Cầm đầu bốn vị trưởng lão khói mặt sật một cái, ninh thiên cơ thanh âm ở tại bọn hắn bên tai lặng yên vang lên. Mặc dù bản về tu vi ninh thiên cơ vượt qua bọn họ không biết bao nhiêu Nhưng là bản về bối phận bọn họ thật đúng là so ninh thiên cơ lớn Bất quá bọn hắn cũng có khả năng ở trước mặt ninh thiên cơ tự cao tự đại là được Tiếng kêu tiền bối Càng nhiều cũng là xuất từ ninh thiên cơ chính chủ đối những cái này thuần dương cung thế hệ trước tôn trọng Bốn vị trưởng lão lập tức thả người hướng về vạn thọ cung phương hướng bay đi mà bao phủ vạn thọ cung cột sáng duy trì trọn vẹn ba ngày về sau mới dần dần tán đi ngay kế tiếp thuần dương cung trưởng giáo ninh thiên cơ ngoài ý muốn bỏ mình tin tức truyền khắp toàn bộ thiên hạ ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 27 mươi chương một thuần dương cung cùng phật môn an quán phật môn tu di sơn đại hùng bảo điện đại sư huyên một vị người khoác áo cà sa Lông mi trắng tóc trắng lão hòa thượng trực tiếp đẩy ra đại hùng bảo điện đại môn. Vẻ mặt mừng rỡ nói ra. Thuần dương cung trưởng giáo chết đại hùng bảo điện trung ương. Phật môn đương đại phương trưởng. Đàm không thánh tăng khoanh chân ngồi ở tam thế Phật tổ kim thân ngay phía trước trên bộ đoàn. Bốn phía thì là chư thiên thần Phật. Bồ Tát la hán kim thân pho tượng. Tướng mạo thường thường. Khí tức không hiện. Thậm chí còn có điểm lão không ngồi ở thần Phật bên trong. Lộ ra mười phần không hợp nhau. Nhưng theo lông mi trắng lão hòa thượng xâm nhập. Đàm không lông mày nhớn lên. Hai mắt mở ra. Ngay trong sát na này. Nguyên bản tựa như một vị phổ thông tăng nhân treo trên bầu trời. Trong nháy mắt này khí thế quét sạc toàn bộ đại hùng bảo điện. Đầy trời thần Phật kim thân pho tưởng đều bị một mình hắn cướp lấy hào quang. rộng rãi kim thân lúc này phảng phất bùn nặng đồng dạng ngược lại là tướng mạo thường thường đàm không lúc này lại giống như phật tổ chân thân chỉ là ngồi ngay ngắn ở trên bộ đoàn liền hấp dẫn thiên địa phong thái làm cho không người nào có thể đem ánh mắt từ trên người hắn rời một cố nắm vững quá khứ xưng bá hiện tại chúa kể tương lai ý cảnh tự nhiên sinh ra thiên thượng địa hạ Duy ngã độc tôn đây là Phật môn cho tới nay đều để sướng ý cảnh. Mà đàm không thân làm bây giờ Phật môn phương trưởng. Phật Pháp võ đạo đều đạt đến một cái sâu đầm cấp độ. Kích toái mệnh tinh tu vi. Càng là để hắn có thể chân chính đem Duy ngã độc tôn Phật ý lính ngộ được mức cực hạn. Để cho người ta tán thưởng không thôi. Thuần Dương cung trưởng giáo. Ninh Tam kiếm chết đàm không bờ môi khẽ nhúc nhích. Nhẹ nhàng nói thanh âm có vẻ hơi khàn khàn Không sai hơn nữa đây là từ bên trong thuần dương cung lưu truyền tới tin tức Nghe nói tựa như là ninh thiên cơ ở thuần dương vạn thọ cung bên trong đặt hồn bài đột nhiên phá toái Phải biết đây chính là ký túc một chút chân linh hồn bài a Nếu như quả thật phá toái Vậy cái kia thái hoa tiên nhân thật sự có lẽ đã chết rồi lông mi trắng lão hòa thượng hưng phấn mà nói ra Đàm không thân làm Phật môn thánh tăng. Lại là đương đại phương trưởng. Càng là Phật môn Trấn nhiếp chư hùng một trong ký hiệu. Tự nhiên không có khả năng đối Phật môn mọi chuyện để bụng. Cho nên nhiều khi những chuyện này đều là do hắn. Đạp ma viện thủ tọa Đàm hoa đến phụ trách xử lý. Phật môn dù sao cũng là thánh địa một trong. liền như là thuần dương cung rất nhiều phong điện một dạng. Phật môn ở trên Tu Di Sơn cũng có 8 cái đường viện, theo thứ tự là La Hán Đường, Bàn Nhược Đường, Bồ Đề Viện, chứng đạo Viện, Giới Luật Viện, Đạt Ma Viện, Tàng Kinh Các, Cực khúc Lâu, 8 đại đường viện mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mà Đạt Ma Viện thì là hội tụ Phật môn phương trưởng trở xuống, võ công cao nhất 8 vị cao tăng. Có thể ở trong đó trổ hết tài năng. Có thể thấy được đàm hoa tu vi tuyệt đối không yếu. Hắn chính chủ càng là cùng đàm không cùng một thời kỳ để tử Phật môn. Nếu không cũng sẽ không xưng hô đàm không là đại sư huyên. Bất quá chỉ là không chính chủ mà nói. Hắn đối đàm hoa vẫn luôn là có chỗ bất mãn. Sư đệ. ăn thế nào sư huyên đàm hoa thấy đàm không cắt đứt bản thân tự thuật. Hơi nghi hoặc một chút. Mà đàm không thì là run rẩy rối ra ngón tay. Chỉ chỉ bản thân. gằn từng chữ nói ra. Ngươi nhìn sư huyên ta giống như một đồ đần sao đàm hoa. Sư huyên. Ngươi cách này ý gì? Nói nhảm đàm không một cách bảo khởi. Không có chút nào ngoại giới thánh tăng hình tượng hướng về phía đàm hoa đầu trụi lủi chính là một búa. ninh tam kiếm chết mới có thể tin tưởng loại lời đồn đãi này vì loại này chuyện không thể nào đến quấy dày sư huyên ta bế quan tiểu tử ngươi giắp tâm ở đâu có phải hay không muốn tạo phản a ngô đây sư huyên ta oan uổng a đây là sự thực a thực ngươi nai nai cái chân đàm không thấy đàm hoa thế mà không có nhận sai ý tứ lập tức lại một cái tát vỗ tới sau đó mới tức giận nói ra sư đệ a ngươi vẫn không có thể kích toái mệnh tinh Đối cảnh giới này còn có chỗ không biết Cho nên sư huyên ta sẽ không trách ngươi Thế nhưng là ngươi đã đánh hai ta bàn tay Im miệng nghe cho ta đàm không lại là tiện tay chùi đàm hoa đầu một quyền Tiếp tục nói Kích toái mệnh tinh cảnh giới này Trên bản chất cùng hỏa luyện kim đan liền hoàn toàn khác biệt Nếu như nói hỏa luyện kim đan là tiếp nhận thiên địa khảo nghiệm Từ đó thối biến bản thân lời nói Cái kia kích toái mệnh tinh liền là chân chính đã vượt ra. Lấy đại đảo huyền quang làm cầu nối. Xâm nhập không tư không bên trong. Cảm ứng ký thác bản thân vận mệnh tinh thần. Sau đó lấy đại thần thông đem hắn đánh nát. Từ đó khiến cho nguyên thần ký thác tư không. Ý chí nắm chắc vận mệnh. Cũng chỉ có làm đến mấy bước này. Mới thật sự là kích toái mệnh tinh võ giả. Ngô ăn. Đàm hoa gãi gãi đầu. Cho nên liệt trẻ con không dạy được không tức hổn hển nói Cho nên tất cả mọi người đem nguyên thần ký thác hư không Nếu là Ninh Thiên Cơ thật đã chết rồi Ta khẳng định so với các ngươi sớm biết bây giờ đang ta cảm ứng bên trong Ninh Thiên Cơ cái kia áp tặc còn nhảy nhót tưng bừng Rất vui vẻ đây Ngươi nói hắn có thể chết sao cái gì đàm hoa nháy nháy mắt Lúc này mới bất lực thở dài Nói như vậy Là Thuần Dương Cung thả ra tin tức giả không được. Huyền không lời nói xoay chuyển thế mà hủy bỏ đàm hoa thuyết pháp. Mặc dù Ninh Thiên Cơ tên kia khẳng định không chết, nhưng là chưa hẳn còn có thể lo lắng Thuần Dương Cung. Ý của Sư Huyên là đần bất quá là hồn bài loại vật này mà thôi, nếu là Ninh Thiên Cơ ở trong hư. Không lâm vào cái nào đó bí cảnh. Hoặc là xuất khoát một chút trực tiếp mê thất ở trong hư không. Cái kia hồn bài cũng sẽ phá toái. Vật kia chỉ cần khoảng cách xa một chút. Cuối cùng đều là chống đỡ không được bao lâu liền sẽ không rơi. Nói cách khác, mặc dù Ninh Thiên Cơ không chết, nhưng chỉ sợ trong thời gian ngắn thật đúng là không có cách nào bảo vệ thuần dương cung. "Dạng này a." Đàm Hoa thấp giọng lẩm bẩm một câu, đột nhiên vô ý thức nói ra. Đây không phải cơ hội tốt ngàn năm một thủ sao năm đó một tiến mối thù cách này muốn liên lụy đến 30 năm trước một chuyện ăn oán lên rồi. Khi đó Thuần Dương Cung vừa mới vượt qua đại kiếp Ninh Thiên Cơ hoành không xuất thế Hăng hái. Nhưng Thuần Dương Cung lại là rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Đủ loại tài nguyên đều là thiếu. Mà vì ứng phó loại tình huống đó. Ninh Thiên Cơ cùng Long Thiên Tứ thảo luận một chút. Cuối cùng bắt đầu quét sạc trung nguyên đại quy mô càn quét. Đầu tiên là trung tiểu thế lực. Cơ hồ lúc trước bỏ đá xuống giếng qua thực lực. Tất cả đều bị Ninh Thiên Cơ cùng Long Thiên Tứ đoạt qua một lần. Đương nhiên Ninh Thiên Cơ vẫn là muốn mặt. Cho nên hai người thủ đoạn cũng rất đơn giản. Ninh Thiên Cơ tới cửa trước cho một ba. Mỹ Vị danh viết khiêu chiến. Sau đó Long Thiên Tứ tới cửa đàm phán. Hoặc là đưa tiền. Hoặc là khiêu chiến. Tại loại này vô lại thủ đoạn phía dưới thuần dương cung cuối cùng thở phào. Nhưng tài nguyên vẫn như cũ không đủ. Dù sao những cái kia chỉ là một đám trung tiểu thế lực. So ra kém thuần dương cung thánh địa tiêu hao. Muốn chân chính để thuần dương cung ổn định lại. Yêu cầu tài nguyên chí ít cũng phải là thánh địa cấp bậc. Hơn nữa còn phải là loại kia có lâu đời lịch sử nội tình văn hóa thánh địa. Cái kia hai thổ phỉ chọn chúng Phật môn. Thiên địa lương tâm ta đàm hoa làm nhiều năm như vậy đạt ma viện thủ tọa Còn là lần đầu tiên nghe được ta thấy bảo bối này cùng ta thuần dương cung hữu xuyên những lời như vậy. Loại này mặt ngoài hữu xuyên gì thực ăn cướp trắng trợn hành vi. Ta Phật môn cũng rất nhiều năm không có làm có được hay không thực sự là vô sỉ nhưng là hết lần này tới lần khác khi đó Ninh Thiên Cơ danh tiếng chính thịnh uy danh hiền hách. Hơn nữa vì thuần dương cung. Hắn và Long Thiên Tứ cơ hộ là đoạt đỏ mắt. Phật môn cuối cùng cân nhắc liên tục. Vẫn là quyết định không đắc tội hai cái này thổ phỉ. Thế là lấy ra một chút chân quý tài nguyên. Coi như bố thí đồng đạo. Nhưng đây chỉ là tô son chát phấn thuyết pháp. Bởi vì nói đến cùng Phật môn vẫn là bị người cho đoạt có lẽ là đàm không không thèm để ý những cái này. Phật môn cũng không có thương cân đồng cốt. Thế hệ trẻ tuổi võ giả khả năng đều không biết có chuyện này, nhưng thân làm đạt ma viện thủ tỏa. Đàm hoa thế nhưng là vẫn luôn đem những chuyện này để ở trong lòng cho nên dưới mắt biết được ninh thiên cơ vô cùng có khả năng bảo hộ không được thuần dương cung. Đàm hoa lập tức sinh ra điểm ý nghĩ, hỏa thuần dương cung khẳng định không được, nhưng đoạt chút tài nguyên. Thuận tiện dạy dỗ một chút long thiên tứ cái kia vô sỉ lão tặc có lẽ vẫn là không có vấn đề. A ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 27 chương hai ở bên bờ nguy hiểm tả hữu hoành nhảy sang hồ tin tức truyền đi bay đầy trời. liền Phật môn đều biết. Cái kia lúc này còn đang đông hải thuần dương cung một đoàn người. Tự nhiên cũng là biết được có quan hệ ninh thiên cơ ngoài ý muốn bỏ mình tin tức. Mà đối với đây giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng tin tức nặng ký. Ngoài ý liệu là. Vô luận là Trần Khuyên Địch vẫn là Long Thiên Tứ. Đều là bày ra một bộ thiên thường biểu lộ. Ngươi nói cái gì nghĩa phụ ta chết tỉnh ca múa nhạc tán sóc ngươi chết cha ta đều sẽ không chết cùng đối kích toái mệnh tinh cảnh giới có rất sâu lý giải đàm không thánh tăng khác biệt. Trần Khuyên Địch cũng không rõ ràng tin tức thật giả. Ngay từ đầu nghe được cái tin tức này thời điểm hắn có chút ngoài ý muốn Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại Sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng tay tìm được đối sách tương ứng Gặp chuyện không quyết hỏi hệ thống Hệ thống A hệ thống Cha ta hắn chết sao tích Hệ thống nhắc nhở Nếu như khí chủ nguyện ý trước đem thiếu đạo binh trả Sau đó ngoài định mức lại khắc một kiện đạo binh Vậy bản hệ thống cũng không phải là không thể đại phát từ bi trả lời ngài. Trần Khuyên Địch sờ lên tối chứ vật. Cuối cùng Trần Khuyên Địch chỉ có thể lấy ra trước đó tề khôn dùng định hải côn. Có chút xấu hổ. À! Ta trả trước một kiện đảo binh. Còn dư lại có thể nghiệm sổ sách sao đương nhiên có thể. Không đợi Trần Khuyên Địch nói xong đâu. Trần khuyên địch trong tay đỉnh hải côn liền như là bị một cái vô hình miệng lớn nuốt một sảng. Trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Mà chỉ chốc lát sau. Hệ thống thanh âm cũng lần thứ hai vang lên xin ký chủ yên tâm. Ninh thiên cơ còn sống. Phải không nghe lời này một cách trần khuyên địch lập tức liền an tâm một nửa còn sống liền tốt. Bất quá. Hệ thống dừng một chút. Lời nói xoay chuyển. Lúc này Ninh Thiên Cơ chỉ sợ không để ý tới thuần Dương Cung. Có khả năng rất lớn bị nhốt thiên ngoại. Tạm thời không cách nào trở về Trung Nguyên. Ấy nghe xong hệ thống miêu tả về sau, Trần Khuyên Địch lập tức chính là những mày. Bị nhốt thiên ngoại. Không cách nào trở về. Loại này giống như đã từng quen biết nội dung cốt truyện. Không phải rõ ràng để cho ta Trần Khuyên Địch ở thời điểm này đứng ra ngăn cơn sóng giữ sao tiểu tử thúi người sao ra ngoài cho lão phu không đợi Trần Khuyên Địch suy nghĩ xong đâu. Gian phòng đại môn liền bị long thiên tứ một cước đá văng. Lão đầu tử này lúc này hai mắt đỏ như máu. Nổi giận đùng đùng. Một bộ cùng người có tám đời đại thù bộ dáng. Tiểu tử ngươi cũng nghe đến truyền văn rồi a gặp vừa ba mươi năm không xuống núi. Đám kia tôn tử lại bắt đầu bị coi thường thái thượng trưởng lão Trần Khuyên Địch ngoài ý muốn nhìn xem Long Thiên Tứ. Thấy hắn mặc dù nổi giận đùng đùng. Nhưng không có cái gì kinh hoàng ý tứ. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn ngược lại từ lão đầu tử này trong mắt thấy được mấy phần vẻ hưng phấn. Giống như là đang nói ta chờ một ngày này chờ thật là lâu dáng vẻ. Ý niệm tới đây. Khuyên Địch vô ý thức liền mở miệng hỏi. Ngày biết rõ nổi tình gì sao A Long Thiên Tứ khá là kinh dị mà liếc nhìn Trần Khuyên Địch Sau đó gật đầu nói Trước đó luôn luôn nghe người ta nói Khuyên Địch ngươi trí kế vô song Ta còn tưởng rằng là sai lầm Bất quá bây giờ xem ra Tối thiểu ngươi chính là rất bén nhạy nha Ngô đây Yên tâm đi Long Thiên Tứ phung tay lên Lộ ra lòng tin mười phần Trưởng giáo làm sao có thể sẽ chết đây Ngươi cũng không phải không biết trưởng giáo tu vi Hắn thế nhưng là kích toái mệnh tinh võ giả Cường giả như vậy liền xem như đánh không lại Đào tẩu cũng là dư xài, Căn bản không có khả năng bị người giết chết Bất quá vì đề phòng vạn nhất huống hồ tông môn bên trong các trưởng lão cũng truyền tới tin tức Chúng ta bây giờ liền phải rời đi Đông Hải Dùng truyền tống trần lập tức chạy trở về. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra. Nhất định sẽ có sát bút dễ tin những lời đồn đãi này. Sau đó cùng ta thuần dương cung gây khó dễ. Ấy vì sao trần khuyên địch có chút nghi ngờ nói. Năm đó lão cha hắn không phải đại phát thần uy. Đem trung nguyên giết cái xuyên sao. Có sảng này uy danh tỏa chấn cho dù có người dễ tin lời đồn đại. trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không đối với chúng ta động thủ mới đúng chứ huống hồ thái thượng trưởng lão không phải vẫn còn ở sao a pha pha pha đối với trần khuyên địch nghi hoặc long thiên tứ tự nhiên là biết rõ câu trả lời ca múa nhạc đám kia dễ tin lời đồn xa hỏa đương nhiên sẽ không đối thuần dương cung gây khó dễ nhưng là thấy vượt bọn họ rất có thể cùng ta long thiên tứ gây khó dễ a không phải long thiên tứ khoe khoang Đám kia trung tiểu thế lực. Năm đó hắn nhưng không có thiếu dọa dấm bắt chẹt qua. Hắn cũng tự biết mình. Biết rõ đám người kia đáy lòng đối với mình tuyệt đối là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải dùng ninh thiên cơ uy danh chấn ở nơi đó. Hắn chỉ sợ sớm đã bị phiền phức tìm tới cửa. Dù vậy hắn vẫn là vẫn như cũ ở trong thuần dương cung bế quan nhiều năm như vậy. Chính là vì tránh đầu gió. Để vô sỉ lão tặc long thiên tứ thanh danh sớm chút theo thời gian bay hơi sạch. Nếu không lấy hắn hỏa luyện kim đan tô vi. Qua nhiều năm như thế cũng sẽ không ở trung nguyên không có chút nào danh khí. Cho nên chỉ có long thiên tứ mới biết được. Phiền phức của mình lớn đối với những cái kia trung tiểu thế lực. Thậm chí võ Đạo thánh địa mà nói. Hắn long thiên tứ tuyệt đối xem như một khối đá thử vàng. đám kia cầu tập tuyệt đối sẽ không từ bỏ tìm cho mình phiền toái. Một phương diện hung hăng giáo huấn một lần bản thân, một phương diện thuận tiện thăm dò xuống ninh thiên cơ có phải thật vậy hay không bảo hộ không được thuần dương cung. Nói cách khác, phải dành thời gian thuần dương cung bây giờ nội bộ trống sống, chỉ có võ đạo tông sư tỏa chấn, liền một cách hỏa luyện kim đan đều không có. Lão phu thân làm thái thượng trưởng lão. Trong lòng rất là lo lắng á trần khuyên địch trừng mắt nhìn Thế nhưng là thái hoa sơn bên trên không phải có lão cha bày ra đại trận Không cần nói nhiều chuyện này lão phu không thể chối từ lập tức lập tức trở về thuần dương cung long thiên tứ một thân chính khí nói Nói đùa cũng là bởi vì thuần dương cung có đại trận hộ sơn An toàn nhất Cho nên mới muốn lập tức trở về á hơn nữa khuyên địch ngươi còn không có tiếp nhận trưởng giáo truyền thừa Mặc dù ngươi thiên phú gì bẩm Vẹn vẹn ba thành lực lượng khống chế độ liền có thể sánh ngang người khác Sáu thành lực lượng khống chế Nhưng loại này thực lực cũng chỉ có thể đặt ở Đông Hải Sưng Hùng Nếu là đặt ở Trung Nguyên Loại này thực lực liền không đáng chú ý Ta cũng không sợ nói cho ngươi Trung Nguyên Thánh Địa Hỏa Luyện Kim Đan Có truyền thừa trợ giúp Chỉ cần thời gian tu luyện vượt qua 50 năm trở lên Trên cơ bản đều có mười thành tả hữu lực lượng phóng chế độ. Mở ra đại đảo huyền quang người cũng không ít. Tuyệt không phải đông hải thổ dân có thể sánh ngang. Cho nên nhanh chóng trở về thuần dương cung đối với ngươi Mà nói cũng là phi thường tất yếu. À, nghe Long Thiên Tứ lời nói Trần Khuyên Địch đột nhiên trong lòng hơi động. Nói đến. Nếu Trung Nguyên có tư lịch hỏa luyện kim đan võ giả đều ngưu bức như vậy lời nói. Vậy tại sao Long Thiên Tứ đến bây giờ còn chỉ là mười thành lực lượng khống chế? Không thể mở ra đại đảo huyền quang liệt cách này dính đến một cái điểm mù. Kia liền là Long Thiên Tứ bối phận. Phải biết Long Thiên Tứ thế nhưng là cùng ninh thiên cơ người cùng một thời đại. Nói cách khác. Hắn đột phá hỏa luyện kim đan đến bây giờ. Kỳ thật cũng mới hơn 30 năm tả hữu. Hơn nữa hắn vốn là không tính là thiên tư đặc biệt ưu tú loại. Cho nên 30 năm thời gian Còn chưa đủ lấy để cho hắn mở ra đại đảo huyền quang Về phần hắn đảm nhiệm thái thượng trưởng lão Nguyên nhân căn bản kỳ thật vẫn là bởi vì hắn thực lực tương đối mạnh Thật muốn luận tư lịch bối phận Bây giờ thuần dương cung trưởng lão điện đám người kia mới thật sự là lão nhân Chỉ là tu vi không đủ mà thôi Năm đó thuần dương cung đại kiếp Chân chính có thực lực có tư lịch người Sớm đã không có gió chưa là rất tốt sau nửa canh giờ trận pháp liền bố trí xong thông tri dương trùng các nàng chuẩn bị đi trở về ngẩng đầu lớn ngực mạnh mẽ bước đi đi ra trần khuyên địch gian phòng về sau long thiên tứ liếc nhìn đỉnh đầu bầu trời đột nhiên nhỏ không thể thấy thán một câu gặp phượng ninh thiên cơ tên kia sẽ không thật đã chết rồi a long thiên tứ sốt cuộc là hỏa luyện kim đan Đối với kích toái mệnh tinh bên trong ảng diệu không có đàm không như vậy rõ ràng Lại không có trần khuyên địch hệ thống có thể mật báo Cho nên hắn hiện tại thì thật vẫn là có chút hoảng Nhưng hắn là thái thượng trưởng lão là thuần dương cung bây giờ tu vi cao nhất một cách Cho nên hắn không thể hoàng không chỉ có không thể hoảng Còn muốn bảo trì lúc đầu thái độ Trước đó đủ loại Nói đến cùng cũng là hắn tận lực biểu hiện ra Chính là vì cho người ta một loại thái thượng trưởng lão vẫn là như của A cảm giác. Loại này gánh nặng ngàn cân rơi vào trên vai cảm giác. Đối phản năm lão nhị long thiên tứ mà nói kỳ thật còn rất mới lạ. Vừa muốn là dùng một câu ví von lời nói. Ăn. Hẳn là. Cảm giác mình đang bên bờ nguy hiểm tả hữu hoàng nhảy một dạng. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 27 chương ba trở về thuần dương cung lúc này trung nguyên đại địa. Bầu không khí thay đổi hoàn toàn. Bách hiểu sinh bố trí ở Thanh Châu đảo tất cả phong môi đều bị thuần dương cung phái ra đệ tử cưỡng chế điều về. Trừ bỏ triều đình lục phiến môn người còn để lại một bộ phận. Toàn bộ Thanh Châu đảo đều lâm vào khẩn trương cao độ trạng thái. Nhưng dù vậy, các phương vọt tới đám người vẫn là nối liền không dứt, Mà bị điều về bách hiểu sinh đệ tử, cũng cơ hồ đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị từng cái thế lực thần bí mời đến nhà mình uống trà. Chính là vì tìm hiểu bây giờ thuần dương cung tình huống. Muốn biết bây giờ trên giang hồ đồn đãi Ninh Thiên Cơ bỏ mình tin tức suốt cuộc là thật là giả. Trên giang hồ không có chân chính đồ đần. Cho nên tuyệt đại đa số người mặc dù không có đàm không đồng giảng cao thâm tu vi. Nhưng chỉ chỉ dựa vào mượn suy luận cũng có thể phát giác lần này Ninh Thiên Cơ bỏ mình tin tức có chỗ không đúng. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như Ninh Thiên Cơ thật đã chết rồi. Vậy cách này tin tức hẳn là sớm đã bị Thuần Dương Cung phong tỏa mới đúng. Vì sao lại trong thời gian ngắn như vậy liền truyền khắp toàn bộ giang hồ tạo thành tình huống như vậy khả năng có hai cái. Một cách tự nhiên là Thuần Dương Cung cố ý giả tạo cách này cách gọi là bỏ mình tin tức. Muốn câu dẫn một đám đồ đần đi tiến công Thuần Dương Cung. Sau đó cái kia thổ phỉ đầu lính lại ở thời khắc mấu chốt chạy ra Đem tiến công thuần dương cung người toàn bộ cướp bóc một lần Loại chuyện này ninh thiên cơ thế nhưng là có tiền khoa Một người khác chính là có người ở tính toán thuần dương cung Có lẽ thuần dương cung vốn là dự định đem tin tức xấu riêng lại Nhưng bởi vì người nào đó âm mưu tính toán Tin tức này ngoài ý muốn lưu truyền ra ngoài Hơn nữa ở hữu tâm nhân bày bố phía dưới. Lúc này mới cấp tốt truyền khắp sang hồ. Đồng thời cũng có thể chứng minh Ninh Thiên Cơ bỏ mình tin tức là chân thật. Như vậy cách này hai loại khả năng tính. Rốt cuộc cách nào còn có khả năng bình tĩnh mà xem xét. Không có người tin tưởng vị kia 30 năm trước tung hoành bất bại thái hoa tiên nhân thật đã chết rồi. Phải biết Ninh Thiên Cơ thời đại kia cũng không phải rất xa. Cũng không quá 30 năm trước. trên giang hồ thế hệ trẻ tuổi khả năng không có ấn tượng gì nhưng phạm là những cái kia trung tiểu thế lực trưởng môn thậm chí phó đạo thánh địa cao tầng cơ hồ đều không ngoại lệ đều nhớ ninh thiên cơ lúc trước uy thí không khách khí chút nào rằng thời điểm đó ninh thiên cơ thật sự có một loại vô địch thiên hạ khí chất ở vì thuần dương cung không tiếc tất cả sách ba thước kiếm liền dám cùng thiên hạ tranh phong Mạnh mẽ ổn định thuần dương cung cục diện Loại này cơ hồ giống như kỳ tích chuyện bình thường Để thuần dương cung 30 năm qua võ đạo thánh địa uy danh không ngã Thậm chí ở người giang hồ trong lòng còn có nâng cao một bước su thế Phải biết mười đại thánh địa bên trong Thuần dương cung là đặc thù nhất Đạo Phật Ma Tam Mạch đều là thời kỳ thượng cổ tiếp tục kéo dài Nội tình thâm hậu lịch sử lâu đời Vô sinh đạo tại bị đại càn thánh thượng diệt môn trước kia cũng là có đạo môn bối cảnh Xem như phú nhị đại tắc hạ học cung lại nho ra xuất thân Lịch đại lưng tựa thế tục hoàng triều Ở trung nguyên lực ảnh hưởng quá lớn Mặt môn mặc dù kém hơn một chút Nhưng dựa vào một tay kỹ thuật rèn đúc Cũng đồng dạng là hưởng dự trung nguyên Bán ra thần binh ám khí không chỉ có thâm thủ tán tu yêu thích Còn thường xuyên lấy được thế tục hoàng triều chiếu cố cùng ủng hộ. Cơ quan thành càng là để tọa này thánh địa sừng sững ở Đông Hải. Chúa tể một phương không quá đáng chút nào. Đao kiếm nhị tông mặc dù là tử địch. Nhưng một phương diện khác. Trên giang hồ người võ giả nào sẽ không dùng kiếm người võ giả nào sẽ không dùng đao so với thương côn kích các loại binh khí. Kiếm và đao không thể nghi ngờ là giang hồ chủ lưu. Mà kiếm tông cùng đao tông xem như đạo này khôi thủ. Tiên thiên liền có cực cao quần chúng cơ sở. Còn có thần bí nhất tiên cung. Tiên cung mặc dù thần bí. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn bàng quan. Lịch đại cũng không phải không có tiên cung truyền nhân trên giang hồ xuất hiện qua. Kỳ thần bí mật cùng nội tình đã sớm là giang hồ công nhận. Có lúc. Siêu thoát bản thân liền mang ý nghĩa một loại cường đại. Không biết càng là một loại lớn nhất khủng bố Cùng những cái này thế lực so sánh Thuần Dương Cung liền lộ ra rất đặc thù. Bởi vì Thuần Dương Cung trên bản chất là dựa vào lấy cướp bóc làm giàu Không đúng Nói như vậy có chút bất công Nhưng trên thực tế lúc trước khai sáng Thuần Dương Cung Thuần Dương Đạo Tôn Là muốn đem nhà mình tông môn tên là Thuần Dương Sơn Trại Về sau đi ra liền nói nhà mình là Thái Hoa Sơn Thuần Dương Trại tam thập lục cử khấu đứng đầu Bất quá cách này động nhân suy nghĩ cuối cùng bị Thuần Dương đạo tôn lão bà cho phủ quyết đi Lúc này mới có Thuần Dương cung tên tuổi Cùng mặt khác thánh địa so sánh Thuần Dương cung không có lịch sử lâu đời văn hóa nội tình Cũng không có chỗ dựa Càng không đủ thần bí. Làm giàu nguyên nhân căn bản chính là một vị thiên hạ đệ nhất cường giả Loại này nhà giàu mới nổi thức thánh địa. Ở thuần dương đạo tôn biến mất sau. Tự nhiên là nhận rất nhiều thánh địa bài xích. Cái này cũng là vì cái gì lúc trước thuần dương cung đại hiếp thời điểm thuần dương cung lộ ra tứ cố vô thân nguyên nhân. Mà ở loại tình huống này phía dưới. Ninh thiên cơ thế mà đều có thể ngăn cơn sóng dữ Đem lung lay sắp đổ thuần dương cung ghéo lại. Cái này như kỳ tích chiến tích Đối trải qua hắn cái thời đại kia rất nhiều thế lực trưởng môn mà nói. Chính là lớn nhất uy hiếp. Sở dĩ cho đến nay bọn họ cũng chỉ là thăm dò. Căn bản không dám chân chính hành động. Mà đang ở ngoại giới điên cuồng thăm dò thời điểm. Trần khuyên địch một đoàn người đã thông qua Thái Hoa Sơn bên trong truyền tống trận trực tiếp trở lại thuần dương cung. Gặp qua Thái Thượng trưởng lão đứng lên đi. Đối mặt trước tới đón tiếp tất cả trưởng lão. Long Thiên Tứ lớn ngực một cách ngẩng đầu một cái Lộ ra rất là kiêu ngạo Còn thuận tiện liếc có chút hâm mộ Trần Khuyên Địch một cái Thấy được không đây chính là Thái Thượng Trưởng Lão uy thế so với Long Thiên Tứ Trần Khuyên Địch mặc dù cũng có thiên hạ hành tẩu cùng thủ tịch chân truyền thân phận Nhưng Trung Quy chỉ là đệ tử Là truyền nhân Dù là trên thực lực xa xa vượt qua chư vị trưởng lão Về mặt thân phận cũng là không thể nào để những trưởng lão này quý đầu. Trừ phi hắn ngày nào thực trở thành trưởng giáo chí tôn. Bất quá còn sớm đây thừa dịp hiện tại không khi dễ một chút cái này tiểu tử. Chờ hắn thành trưởng giáo. Còn có ta long thiên tứ quả ngon để ăn chư vị trưởng lão. Tình huống khẩn cấp ta cũng không muốn nói nhiều. Một câu. Trưởng giáo tình huống các ngươi xác nhận quá sao cầm đầu bốn vị võ đạo tông sư cảnh giới các trưởng lão cùng nhìn nhau một cái. Sau đó cười khổ một tiếng rồi nói ra. Thái thượng trưởng lão, có quan hệ chuyện này. Trưởng giáo hắn sớm đã có chỗ phân phó. Cho nên xin ngài cùng khuyên địch cùng đi chuyến vạn thọ cung A. Trưởng giáo ở trong đó đã sắp xếp xong xuôi. Nói ra các trưởng lão ánh mắt cũng đặt ở dương trùng là tương tư trần tiêm tiêm trên thân. Doanh phượng tiên cũng không có theo tới. Đây chính là đột phá võ đạo tông sư mấy vị đệ tử sao? Quả nhiên chúng ta vẫn là lão A. Nghe nói còn có một vị không đi qua bái hỏa giáo. Hơn nữa đều là nữ đệ tử. Không biết vì sao? Trần Khương Địch đột nhiên cảm thấy đám trưởng lão đồng thời chuyển động trong mắt. Đặc biệt vụ gì nhìn bản thân một cái. Chuyện ra sao a khổ khổ thấy bầu không khí dần dần ám muội Long thiên tứ nhất thời càng hắng một cái. Nghiêm túc nói. Tốt rồi. Trước đem tin tức truyền xuống. Để rất nhiều đệ tử cũng biết tình huống. Sau đó mở ra thuần dương cung trận pháp. Lúc này nhất cần phải làm là ổn định hiện trạng. Không thể để cho người nhìn. Ra ta thuần dương cung nội tình. Khuyên định. Cùng ta đi vạn thọ cung. Ngô ăn. Trần Khuyên Địch gật đầu một cái. Mặc dù thông qua hệ thống biết được nhà mình lão cha sẽ không có chuyện gì. Nhưng bất kể như thế nào. Không thấy được bản thân trong lòng vẫn là sẽ lo lắng. Cho nên hắn cũng muốn mau chóng biết rõ ninh thiên cơ tình huống Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 27 chương 4 cuối cùng một kiếp vạn thọ cung. Nơi này Trần Khuyên Địch cũng không phải lần đầu tiên đến. Bất quá cùng trước kia khác biệt Một lần này đến thời điểm Vạn thọ cung bên trong thời khắc tồn tại sáng ý uy áp lại là đã tiêu tán phảng phất tại nói cho tất cả mọi người Tòa này thuần dương cung trung tâm quyền lực Đã mất đi chủ nhân của hắn Xuyên qua trọng trọng cửa cung Đẩy ra chỗ sâu nhất thanh đồng đại môn Cuối cùng Long Thiên Tứ cùng Trần Khuyên Địch hai người mới đi vào bình thường ninh thiên cơ bế quan địa phương đó là một tòa sâu thắm điện đường cùng kim bích huy hoàng đại hùng bảo điện tôn quý uy nghiêm vị ương cung cũng khác nhau khắp nơi lộ ra phản phát quy chân khí tức cũng không có cái gì hoa lệ trang sức toàn bộ đại điện bên trong chỉ có tả hữu hai hàng các thập bát căn thanh đồng trụ cột còn có ngay phía trước một tòa pho tượng ngoài ra đơn giản chính là một cách bộ đoàn thôi Ô ô nhìn thấy một màn này trần khuyên địch từ trong thâm tâm cảm khái một tiếng, nên nói thật không hổ là nghĩa phụ sao. Mọi người đều biết. Thái hoa tiên nhân ninh thiên cơ gửi gắm tình cảm tại kiếm. Kiếm Đạo tu vi trên đời vô song. Làm người càng là giản dị tự nhiên. Nhưng trên đời lại có bao nhiêu mặt ngoài một bộ phía sau một bộ người bây giờ ở nơi này vạn thọ cung bên trong xem xét. Mới có thể nhìn ra được. Ninh thiên cơ sau lưng chân thực bộ dáng, Quả nhiên là trước sau như một Thế nào Long thiên tứ tựa hồ là phát giác được Trần Khuyên địch nghi hoặc, Xoay người hỏi Chỉ là phát hiện đại điện này thế mà như vậy một mạc Cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi Dù sao cũng là ta thuần dương cung trưởng giáo trí tôn chỗ ở a, Khô cách này a, Long thiên tứ cũng là khá là trứng gật gật đầu Đúng vậy a. Nhớ ngày đó cái này vạn thọ cung bên trong thế nhưng là kim bích huy hoàng. Khắp nơi bày đầy kỳ chân dị bảo. chung quanh tổ sư pho tượng môn cũng là nạm vàng mạ bạc. Không biết đến cỡ nào xa hoa. Đáng tiếc vật đổi sao rời. Lần trước đại kiếp qua đi. Vì điền vào chỗ trống. Liền cái này vạn thọ cung đều kém chút phá hủy cũng là khổ trưởng giáo. Trần Khuyên Địch. Đem lão tử vừa rồi cảm động trả lại cho ta ho khan kịch liệt hai tiếng lấy che giấu xấu hổ về sau. Trần Khuyên Địch lúc này mới bắt đầu dò xét đại điện bốn phía. Hắn lần trước đến thời điểm, lực chú ý cơ hồ tất cả đều bị ninh thiên cơ hấp dẫn. Cho nên căn bản không có chú ý trong đại điện tình huống. Bây giờ xem ra hai bên trái phải pho tưởng rất có ý tứ A. Đây đều là ta thuần dương cung tổ sư sao. A. Long thiên tứ liếc nhìn tả hữu hai hàng các 18 tòa. Tổng tổng tam thập lục pho tượng. Trên mặt không khỏi lộ ra phức tạp biểu lộ. Không sai. Đây đều là ta thuần dương cung tổ sư. Hơn nữa còn là cùng thuần dương đạo tôn một thời đại. Là ta thuần dương cung đời thứ nhất cao tầng thành viên nòng cốt. Vốn dĩ bọn họ đều có truyền thừa lưu truyền xuống. Là ta thuần dương cung trưởng lão đoàn xài nhà chủ cột. Nhưng tiếc là đại kiếp về sau. Truyền nhân bên trong tuyệt đại bộ phận toàn bộ chiến tử. Chỉ còn lại có truyền thừa võ công cùng ý chí. Đặt ở cái này trống sống bên trong vạn thọ cung. Lại là không có người kế thừa. Tam thập lục vị tổ sư. Trần Khuyên Địch lần thứ hai trong lòng xuất hiện kính nể cảm xúc. Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Có thể cùng vị kia thuần dương đạo tôn một thời đại. Còn trở thành thuần dương cung đời thứ nhất thành viên nòng cốt người. Tuyệt đối không phải là người yếu gì. Thiên tài không thể nào cùng nhược trí kết sao bằng hữu. Cường giả hữu nhị chỉ sẽ dành cho cường giả. Có thể tưởng tượng cách này tam thập lục vị tổ sư. Đều không ngoại lệ, khẳng định đều là cách thời đại kia nhân Việt Thiên kiêu Thái thượng trưởng lão. Có thể giới thiệu cho ta một chút cách này mấy vị tổ sư sao. bọn họ hẳn là đều có danh hào a ngô đây không biết vì sao trần khuyên địch thoại âm vừa dứt long thiên tứ biểu lộ lập tức trở nên quái gì miệng há ra hợp lại trên mặt thế mà lộ ra vẻ do dự có cái gì ẩn tình sao chẳng lẽ là tam thập lục vì tổ sư kết cục sau cùng dính đến thuần dương cung hắc lịch sử a nói thí dụ như cái gì ăn oán báo thù huyên để bất hòa loại hình kỳ thật cũng không có gì Ngay tại Trần Khuyên Địch mở sống não đồng thời điểm Long Thiên Tứ cuối cùng mở miệng Chỉ là có chút khó có thể mở miệng a Khó có thể mở miệng quả nhiên thật là hắc lịch sử sao năm đó tổ sư tổng cộng tam thập lục vị Từ đạo tôn xuất lính Ở Thái Hoa Sơn mở ra tông môn Mà tổ sư môn vì có thể có một cái bá khí mà không mất đi xinh đẹp điệu thấp mà có nổi hàm danh tự Lẫn nhau tranh luận trọn vẹn ba ngày ba đêm Cuối cùng mới quyết định tổ sư môn đối ngoại danh hào. Ua a, trần khuyên địch khá là hâm mộ nghĩ đến. Danh hào thứ này thì tương đương với thẻ căn cước. Nếu là có một cái vang rồi danh hào. Thả trên giang hồ thế nhưng là rất trứng mặt mũi. Nhưng trần khuyên địch liền cùng cách đồ chơi này một mực không có gì duyên phận. Dù sao hắn từ suốt đạo thời điểm. Liền đã có một cách đầy đủ vang rồi danh hào. Trung cực sát nhân cuồng. Gặp vượt loại này danh hào một chút cũng không muốn hắn hưởng dự giang hồ so sánh dưới tổ sư môn đã tốt lắm rồi. Có thể có dễ nghe danh hào. Năm đó đạo tôn lực bài chúng nhị. Định ra danh hào. Cùng tam thập lục vị tổ sư. Tự xưng Thái Hoa Sơn tam thập lục cử khấu. Trần Khuyên Định. Quát Thái Hoa Sơn tam thập lục cử khấu cái này ca múa nhạc là thổ phỉ A khổ khổ không đời Khuyên Định kịp phản ứng. Long thiên tứ liền tặng hắn một tiếng Cắt đứt hắn hỗn loạn suy nghĩ Sau đó dẫn Trần khuyên Địch nhanh chân đi đến giữa đại điện Mà cùng lúc đó Cuối cùng là đợi đến các ngươi đã tới Một chút quang ở trong đại điện duy nhất trên bộ đoàn lấp lóe Sau đó cấp tốc mở rộng ra Rất nhanh liền phản chiếu ra một đảo hư àng bóng người Rõ ràng là ninh thiên cơ khuôn mặt trưởng giáo Nghĩa phụ nhìn thấy ninh thiên cơ bộ dáng về sau. Long thiên tứ cùng trần khuyên địch không thể nghi ngờ nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản căng cứng tâm tình cũng buông lòng không ít. Trường giáo. Ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra ở thiên ngoại thiên gặp phiền toái gì sao ta nghe nói ngươi chân linh hồn bài đều đã bể nát không sao. Ninh thiên cơ vừa cười vừa nói. Tuy nhiên quả thật có chút phiền phức. Nhưng cũng không phải là rất lớn. ta có thể ứng phó được đến, mà so với ta, thuần dương cung tình cảnh hiện tại hẳn không phải là rất tốt, nói nhảm long thiên tứ tức giận nói ra, đâu chỉ là không tốt, nhất định chính là không tốt tới cực điểm, nếu như không có ta long thiên tứ uy danh đẻ lấy, bây giờ nói không chừng thái hoa sơn đều bị tông phá khá <cười> ha, ninh thiên Tơ cười cười cũng không có để ý long thiên tứ lời nói, Sau đó hắn nhìn về phía Trần Khuyên Địch. Khuyên Địch à? Xem ra ngươi đã đột phá đến hỏa luyện Kim Đan. Vừa vặn. Cứ như vậy ta vì ngươi chuẩn bị kinh hỉ cũng có thể cho ngươi. Kinh hỉ Trần Khuyên Địch kinh ngạc. Kinh hỉ chỉ phải là có thể tăng lên bản thân lực lượng khống chế truyền thừa sao cách này vạn thọ cung cùng tàng kinh điện cùng loại. Là ta thuần dương cung nơi truyền thừa. Nhưng bàn về tầm quan trọng thậm chí càng ở trên tàng kinh điện Dù sao cái này dính tới tam thập lục vị tổ sư đạo tôn truyền thừa chính là tam hoàng khai thái đại thuần dương tông Ngoài ra không có vật khác Cho nên hắn pho tượng để ở chỗ này chính là một bài trí mà thôi Nhưng còn lại tam thập lục vị tổ sư lại không phải như thế Bọn họ lưu lại không phải võ tông Mà là thuộc về bọn hắn bản thân võ đạo tinh thần nhiều thứ hơn ngươi có thể bản thân đi thể hội đừng để ta thất vọng ninh thiên cơ thoại âm vừa dứt trần khuyên địch đã cảm thấy trời đất quay cuồng cảnh tượng trước mắt biến hóa cuối cùng trực tiếp biến mất ở trong vạn thọ cung mà đổi thành một bên nhìn thấy trần khuyên địch biến mất về sau long thiên tứ nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên Nhìn xem Ninh Thiên Cơ hư ảnh gắn từng chữ nói ra. Thực không có sao chứ yên tâm. Ninh Thiên Cơ gật đầu một cái. Thực không có việc gì. Bất quá trong thời gian ngắn chỉ sợ thực không có cách nào trở về. Bất quá yên tâm. Ta cũng có bố trí chuẩn bị ở sau. Tối thiểu có thể bảo chúng ta thuần dương cung không bị diệt đi. Bất quá xác thực. Cái này sẽ là ta thuần dương cung dục hỏa trùng sinh trước một lần cuối cùng kiếp số. Chịu đựng được tự nhiên biển rộng mặt cá bơi. Trời cao mặt chim bay. Không chịu đựng được cái kia chỉ sợ liền thật muốn rời khỏi võ đạo thánh điện danh sách. Từ đó phong sơn thẳng đến ta trở về. Dạng này a Long thiên tứ dừng một chút. Ta kỳ thật đối khuyên địch tiểu tử kia thật có lòng tin. Ta cũng là. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 27 chương năm tứ nữ khúc mắt ta bị ninh thiên cơ gài bẫy. Đây là Trần Khuyên Địch rơi vào cái này chống không không gian thời điểm trong lòng duy nhất ý nghĩ. Cái gì kinh hỉ rõ ràng là sợ hãi a hốn đàn uy uy uy có ai ở trong này sao tổ sư thuần dương lão tặc Trần Khuyên Địch sờ soạng một cái. Luôn luôn đợi tại nguyên chỗ cũng không phải biện pháp. Cho nên hắn vẫn là bước chân. Bắt đầu ở cây này bạch sắc trong không gian tiến lên. Không gian bản thân không có trên dưới trái phải phân chia. Bốn phía không khí mơ hồ không rõ. Phản phất ở vào một cái giống thật mà là giả trong trạng thái. Hơn nữa Trần Khuyên Địch trong lòng còn có một loại cảm giác kỳ diệu. Rất quen thuộc. Có điểm giống là thiên đạo huyến cảnh a Lúc trước đột phá hỏa luyện kim đan thời điểm khảo vẫn bản thân thiên đạo huyến cảnh quả thực cho Trần Khuyên Địch thêm không ít phiền phức Nhất là món đồ kia thi hành đến cường đạo lô Giới. Cả ngày chỉ có thể cùng một máy lặp lại một sảng kêu to Quả thực vô sỉ tới cực điểm Cùng tình huống dưới mắt cũng có chút cùng loại đột nhiên Ngay tại Trần Khuyên Địch tâm niệm vừa động thời điểm Lớn như vậy bạch sắc không gian đột nhiên bắt đầu biến hóa lên Chấn động so trước đó còn muốn lớn hơn vô số lần. Trước kia không có phân chia lớn nhỏ không gian tại thời khắc này chân thực diễn hóa. Thế mà hóa thành một tòa dinh thự. Mà Trần Khuyên Địch là ở vào dinh thự. Nơi này là vườn hoa không đúng, không chỉ là vườn hoa, hơn nữa ta giống như tới qua nơi này. Lấy Trần Khuyên Địch tu vi hiện tại. Đã gặp qua là không quên được chỉ là bình thường. Tự nhiên rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Một cái nháy mắt liền nghĩ đến cái này sinh thử đến tột cùng là cái gì Nơi này là lạc viêm thành dương ra sinh thử bản thân gặp được dương trùng địa phương đúng lúc này Vườn hoa một góc Một đảo thân ảnh kiều tiểu đột nhiên đẩy ra rồi rừng cây cỏ cây Nhúc nhát đi tới Trần Khuyên Địch trước mặt đại ca ca Ngô đây Trần Khuyên Địch vô ý thức lùi lại một bước Huyến cảnh không sai Cái này quả thật huyến cảnh Nhưng vấn đề là hắn đã không có bị che đậy ký ức. Cũng giữ vững lý trí. Ở cơ sở này bên trên bản thân hoàn toàn có thể nhận thức đến ảo cảnh tồn tại. Đã như vậy cách này huyến cảnh còn có chỗ lời gì không để ý đến Trần Khuyên Địch giao động. Dương Trùng cứ như vậy một bên cúi đầu. Một bên nắm vuốt góc áo. Sau đó lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Trần Khuyên Địch một cái. Lúc này mới lên tiếng nói. Đại ca ca. Ta kỳ thật không có trong tưởng tượng của ngươi lời hại như vậy. Không có tiểu yêu hỗ trợ ta căn bản chẳng phải là cái gì. Dạng này ta thực sự chính là ngươi trong miệng nhân vật chính sao Trần Khuyên địch yên lặng nhìn xem Dương Trùng. Mà đối phương thì là lộ ra càng ngượng ngùng cùng lo lắng. Thậm chí không dám nhìn hắn. Cái này thật đúng là. Cho tới bây giờ chưa từng thấy tràng diện A. Ở Trần Khuyên địch trong ấm tượng. Dương Trùng vẫn luôn lộ ra hồn nhiên ngây thơ Còn luôn luôn giả ngây thơ Nhưng hắn là biết đến Có thể trưởng thành đến bây giờ Nha đầu kia làm sao có thể thực chỉ có thể giả ngây thơ đây Giấu ở hồn nhiên ngây thơ phía dưới là một vị thiên tri ghiêu nữ tự tin và kiêu ngạo Tối thiểu trần khuyên địch cho đến nay liền chưa từng có nhìn thấy Dương Trùng sẽ bị khó khăn đánh sụp qua Nhưng lúc này Dương Trùng là bất đồng Bởi vì đây là còn không có gặp được tiểu yêu Dương Trùng. Còn không có chân chính đi đến nhân vật chính con đường Dương Trùng. Lúc này nàng quả thật chính là một tiểu hài tử. Yếu ớt. Dễ dàng bị nhốt khó đánh bại. Tâm trí cũng không đủ kiên định. Như vậy vấn đề đến. Nếu như vậy Dương Trùng không thể gặp được tiểu yêu lời nói. Có thể hay không trở thành nhân vật chính đây muốn nói Trần Khuyên Địch trước kia không có nghi vấn như vậy, đó là gạt người. Nhưng vậy thì thế nào nơi này mọi thứ đều là huyến cảnh. Mình cũng biết rõ đây là huyến cảnh. Cho nên ít nhiều cũng có thể triển lộ một chút ý tưởng chân thật. a dừng một chút. Trần Khuyên Địch vừa cười vừa nói. Vậy thì thế nào không có người nào thiên sinh chính là vô địch. Ta nếu là không có một cái tốt ba ba. sớm đã bị người đánh chết chớ nói chi là trưởng thành đến hôm nay bước này đây đều là cơ duyên của chúng ta nhưng cơ duyên là cơ duyên nhưng có thể hay không trở thành cường giả dựa không phải cơ duyên dựa là mình gặp được tiểu yêu xác thực thành tiểu ngươi nhưng tiểu yêu cũng không phải vạn năng nha nàng chỉ có thể ở ngươi yếu ớt thời điểm vì ngươi hộ đạo giúp ngươi tranh thủ công pháp tốt hơn cơ duyên Nhưng ở thuần tuý nhất trên cảnh giới. Ngươi là đi từng bước một đi lên. Thậm chí đều đi đến võ đạo tông sư cảnh giới. Cách này chút nhưng đều là thực lực của chính ngươi. huống chi có lúc vận khí cũng là thực lực một bộ phận nha. Nói nơi này. Trần Khuyên Địch đột nhiên lên điểm trò đùa quái đản tâm tư. Tiến lên sờ sờ dương trùng cách đầu nhỏ. Đừng quá xem thường mình. Ta thế nhưng là rất tin tưởng ngươi. Dù sao ngươi là nhân vật chính a Đại ca ca dừng một chút Dương trùng thân hình dần dần tán đi Thay vào đó thì là Trần Tiêm Tiêm thân ảnh Cùng dục xè Dương trùng khác biệt Trần Tiêm Tiêm lúc này biểu lộ có vẻ hơi khẩn trương Đồng dạng mang theo mê mang Sư huynh không ca ca A ha ha Trần Khuyên địch có chút cười xấu hổ cười Đối Trần Tiêm Tiêm hắn kỳ thật vẫn luôn là rất phát trạng Dù sao trong tứ nữ duy nhất cùng hắn có thủ đúng là Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư Nhưng Lạc Tương Tư dù sao cũng là chuyện của kiếp trước Hắn căn bản không hề bất luận cái gì thực cảm giác Cho nên cũng không để ý Nhưng Trần Tiêm Tiêm không giống nhau Lúc trước Trần Khuyên Địch thế nhưng là tin tưởng mình và Trần Tiêm Tiêm không chết không thôi mà ở Trần Khuyên Địch nhìn soi mói Trần Tiêm Tiêm dừng một chút Tựa hồ cuối cùng cố lấy súng khí Mở miệng nói ra Ca ca Ta thì thật trong lòng là hoài nghi tới Hầu tuy nhiên lúc trước thạc trưởng lão cùng ta phân tích qua Ca ca hẳn là đối ta cũng không có ác ý Thậm chí nhưng thật ra là một mực đối ta ôm lấy rất lớn kỳ vọng Nhưng lâu như vậy xuống tới Ta cũng hoài nghi tới ý nghĩ ban đầu Cẩn thận cân nhắc xuống tới Có lẽ ở ta ly khai trần ra về sau ca ca là không áp ý. Nhưng ở ta ly khai trước đó. Còn không có lấy được phù đồ tháp trước kia. Ca ca đúng là đang chèn ép ta ta đã từng nghĩ như vậy. Là như thế này sao trần tiêm tiêm nghi vấn để trần khuyên địch cách chán ớt xa mồ hôi lạnh. Nói nhảm lúc kia ta còn không có xuyên qua tới lúc đầu trần khuyên địch đương nhiên sẽ nhằm vào ngươi rồi. Hít sâu một hơi. Trần Khuyên địch hướng về Trần Tiêm Tiêm hai mắt, gần từng chữ nói ra chuyện cho tới bây giờ những cái này trọng yếu sao ngươi hẳn là nhớ ký a? Lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ta đã từng ra tay với ngươi, chính là ngươi sẽ không thực cho rằng khi đó ta không giết được ngươi a ta có thể cam đoan với ngươi từ ban đầu ta đối với ngươi liền không có áp ý a, đây chính là ta lớn nhất thành ý. ha ha ha, bất quá huyến cảnh bên trong ngươi nghe được, trong thực tế ngươi cũng không nghe thấy à. Dạng này sao? Trần Tiêm Tiêm cúi đầu tự lẩm bẩm, sau đó thân hình cũng dần dần nhạt đi. Tiếp theo mà đến theo thứ tự là Lạc Tương Tư cùng Doanh Phượng Tiên. Lạc Tương Tư nghi vấn là mình đến nay còn không cách nào quên trùng sinh trước Trần Khuyên Địch hung tàn cùng lãnh khúc. Cho nên nội tâm của nàng chỗ sâu nhất. Kỳ thật đối Trần Khuyên Địch vẫn luôn là ôm lấy hoài nghi. Nhưng bây giờ Trần Khuyên Địch biểu hiện lại làm cho nàng mâu thuẫn. Để cho nàng tự trách rằng này bản thân có phải hay không hơi quá đáng. Doanh Phượng Tiên Nghi vẫn cho mình rốt cuộc có tài đức gì. Có thể làm cho Trần Khuyên Địch ở nàng lúc trước xa suốt thời điểm không ngừng trợ giúp bản thân. Để cho mình thuận lợi trưởng thành. Thậm chí Trần Khuyên Địch còn không tiếc vì thế cùng tỷ tỷ tần thiên hoàng tranh phong tương đối. Nàng cảm thấy mình không xứng với sư huyên trợ giúp. Đối với cái này Trần Khuyên Địch cũng coi là nói ra lời thật lòng. Nói thật. Cái gì sống lại hay không sống lại ta đều không có cảm giác gì. Ta cũng không biết khi đó bản thân đến suốt cuộc đã làm cái gì. Cũng không vi vọng biết rõ. Cho nên ngươi không cần xoắn suýt. dựa theo ngươi bước đi đi làm liền tốt, phàm là từ từ sẽ đến. về phần qua không quá phận, lại không có quan hệ gì, ta không ngại. hối hận nha. đây là đầu tư rồi có biết hay không cái gì là đầu tư chính là ta trước chợ giúp ngươi, chờ ngươi trưởng thành sẽ giúp giúp ta. là một loại đôi bên cùng có lợi a. nếu là thật cảm thấy không tốt lắm lời nói, chờ ngươi trưởng thành. Lợi hại hơn ta về sau Nhớ ký bảo bọc ta liền được rồi Nào có nhiều như vậy phiền não Các ngươi đều là hệ thống nhận định nhân vật chính ai Tự tin đi nữa một chút a Cuối cùng biến đổi thiên địa rốt cuộc khôi phục nguyên dạng Ngô ăn Huyến cảnh kết thúc cứ như vậy sao để cho ta tới một đoạn lớn vấn đáp lời còn chưa dứt Không gian thế mà lần thứ hai biến hóa Lần này không là một người Mà là Dương Trùng Là Tương Tư Trần Tiêm Tiêm Doanh Phượng Tiên bốn người thân ảnh đồng thời xuất hiện Còn có vấn đề gì sao <cười> ngay tại Trần Khuyên Địch trong lòng sinh ra cái ý niệm này trong nháy mắt Tứ nữ đồng thời tiến về phía trước một bước Sắc mặt đỏ bừng trăm miệng một lời nói Sư huynh Đại ca ca Ca ca Sư huynh Bốn người thanh âm trùng liệt chồng lên nhau ở bạch sắc trong không gian quanh quẩn ta thích ngươi. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 27 chương 6 không gian truyền thừa ta thích cái ngoan ngoãn. Trần khuyên địch lúc này trong đầu cũng chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Thích ta chẳng lẽ là không khí chấn động dẫn đến ta xuất hiện nghe nhầm là nhưng mà dương trùng. Lạc tương tư. Trần tiêm tiêm. Doanh phượng tiên. Tứ nữ viên định trả lời lại là để Trần Khuyên Địch không thể không trợn to hai mắt. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem các nàng. Nửa ngày không lấy lại tinh thần. Đưa thế nhưng là đó căn bản không đạo lý a Không, không đúng thích ta vậy, vậy ta. Không cần thiết bây giờ trả lời chúng ta. Không để ý đến bối rối vạn phần Trần Khuyên Địch. Dương Trùng. Lạc Tương Tư. Doanh Phượng Tiên. Trần Tiêm Tiêm. Tứ nữ thanh âm tại thời khắc này cơ hồ trùng điệp ở cùng nhau Quanh quẩn ở lớn như vậy bạch sắc trong không gian Lộ ra một cố vì diệu lực hấp dẫn Để cho người ta không tự chủ được chìm đắm trong trong đó Nếu có thể càng hy vọng ngươi có thể thế giới hiện thực trả lời chúng ta Ấy thế nhưng là Không đợi Trần Khuyên Địch mở miệng Toàn bộ bạch sắc không gian đột nhiên dung chuyển lên Tứ nữ thân ảnh bỗng nhiên trở nên vư ảo Sau đó thế mà lập tức trở nên yên lặng Biến mất ở trần khuyên địch trước mặt A ngốc ngạc kinh ngạc mà liếc nhìn bốn phía Bạch sắc không gian ngay tiếp theo tứ nữ đều biến mất Người liệt huyến cảnh trần khuyên địch giống như là ở bản thân thôi miên đồng dạng thấp giọng lẩm bẩm nói Đây cũng là cảnh một bộ phận A gặp việc. Trước mặt một hệ liệt nói chuyện đều là làm nền Cũng là mê hoạt ta Cuối cùng mới là cái này ảo cảnh sát chiêu. Nếu là ta thực tin tưởng lời nói của các nàng. Nói không chừng liền thực lâm vào huyến cảnh bên trong. Vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại. Thật là đáng sợ huyến cảnh hung hăng cảm khái. Huyến cảnh đáng sợ Trần Khuyên Địch lúc này cũng không có phát giác được. Mặt mình đã sớm như lửa đồng dạng đốt đỏ lên. Đồng thời trong lòng cũng của hắn không thể ước chế hiện lên một cách khác suy nghĩ. Nếu như không phải huyến cảnh đây gặp dụng mà đang ở Trần khuyên Địch hung hăng lẩm bẩm. Đem hết toàn lực mới để cho bản thân tỉnh táo lại về sau. Âm âm bạch sắc không gian về sau. Thiên địa dung chuyển. Một cái nháy mắt. Trần khuyên Địch phát hiện mình liền lần nữa lại thay đổi vị trí. Lần này thì là rơi vào một cái to lớn trong sân đấu. Bốn phía là vô số đạo nhân ảnh cùng dung trời tiếng hoan hô. bản thân hắn chỉ là đứng ở sân thi đấu chính trung ương mà sân thi đấu bản thân là lộ thiên tựa hồ là chính vào ban đêm bộ dáng ngẩng đầu nhìn lên liền có thể nhìn thấy đầy trời tinh không cùng ngang qua cửa thiên ngân hà cái kia mỹ lệ đến mức tận cùng cảnh tượng cơ hồ muốn đem trần khuyên địch tâm thần đều hút vào trong đó một nửa mang theo một cố ma tính mỹ lực nhìn đủ sao Ngô đây trầm mê đỉnh đầu tinh hà Trần Khuyên địch bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ai tam hoàng khai thái đại thuần dương công tử mình vận chuyển. Chọn vẹn tam trọng vòng sáng ở Trần Khuyên địch phía sau nở rộ. Cơ hồ trước tiên Trần Khuyên địch liền làm tốt rồi đập đào đường nhiều chuẩn bị. Không thể không thừa nhận ở hắn tất cả phó công bên trong. Một chiêu này đối phó đánh lén là đáng tin nhất quản dụng nhất. Xuyệt xuyệt là lão đại đại thuần dương công A. Nhìn đến lần này đi vào là lão đại đúng nghĩa cách đời truyền nhân A Ánh mắt lưu truyền Trần Khuyên Địch chỉ thấy được một người trung niên đại hán chính hướng về bản thân phất tay Nửa người trên cơ hồ trần trụi bên ngoài Phía trên vẽ đầy đủ loại hình thù kỳ quái đồ văn Có phản phất ác duyệt Có phản phất thần minh Có phản phất yêu thú Cấu trúc ra một bộ thịnh đại cảnh tượng Mà đại hán trung niên trên tay thì là dẫn theo một căn lang nha bổng. Phía trên gai nhọn còn chảy xuôi màu đỏ sậm huyết dịch. phảng phất vừa mới đập chết qua sinh vật gì đầu một dạng. Đại hán chính chủ càng là vượt dị. Rõ ràng mặt nở nụ cười. Lại cho người ta một loại đứng ở núi thay biển máu bên trong dị cảm. Nhất là cái kia lão đại xưng hô. Trần khuyên Địch trong lòng đối vị này đại hán trung niên thân phận đã có suy đoán. Bất quá đề phòng vạn nhất. Hắn vẫn là mở miệng hỏi. Ngươi là. Hỏi rất hay phản phất đã sớm chờ mong trần khuyên địch hỏi thăm. Đại hán trung niên lập tức sơ lên chảy máu lang nha bổng. Nửa người trên rất nhiều hình xăm theo động tác của hắn phản phất sống lại một dạng. Nguyên một đám dương nhanh múa vút. Cái ghia chân thực bộ dáng Cơ hồ muốn từ hình xăm bên trong nhảy ra ngoài đồng dạng. Lão tử chính là thái hoa sơn tam thập lục cử khấu một trong ship hạng đề cửu thị huyết thiên ma viên tại thiên trần khuyên địch Nói thật hắn bắt đầu hối hận hỏi cái vấn đề này Năm đó ta thuần dương cung thật không phải là ma đạo đại phái đề nhất sao Cái này thì huyết thiên ma là cái gì dù ta còn có xin nhờ không muốn nói cái gì thái hoa sơn tam thập lục cử khấu ta thuần dương cung đời đời thuần lương Từ trưởng môn trưởng lão Cho tới đệ tử chân truyền đều là một thân chính khí người tốt a phía dưới trần khuyên địch thuần dương cung đương đại thủ tịch chân truyền ăn đại hán trung niên viên tại thiên kinh ngạc thuần dương cung a đúng đúng đúng không có ý tứ a lúc trước chúng ta là tự xưng thuần dương sơn trại cho nên một mực có lúc cuối cùng sẽ không phản ứng kịp ngô ăn trần khuyên địch khói mắt run rẩy nói ta có thể lý giải Có thể hiểu được liền tốt ha ha ha. Tiểu tử ta xem xét ngươi khí chất này liền biết. Ngươi tuyệt đối kế thừa chúc ta thái hoa sơn tam thập lục cử khấu một thân chính khí. Có đức độ khí độ. Không hổ là thuần dương cung thế hệ này thủ tịch chân truyền im ngay loại chuyện này ta trần khuyên địch là tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái kia. Thì huyết thiên ma tiền bối. Nơi này là địa phương nào A viên tại thiên ngay cả người. Đưa ngươi người tiến vào không có nói cho ngươi sao. Nơi này là ngày xưa chúng ta 36 người. Cùng đại ca cùng nhau chế tạo truyền thừa không gian. Truyền thừa không gian. Không sai nói đến đây viên tại thiên thần sắc lập tức trở nên sán lạn lên. Lộ ra rất là kiêu ngạo. Dù sao thuần dương sơn chạy. Không đúng. Thuần dương cung cũng là chúng ta khai sáng. Chúng ta cũng hy vọng ngày sau nó có thể trở thành sánh ngang thánh địa thực lực. Không muốn ném chúng ta thái hoa sơn tam thập lục cử khấu mặt mũi. Lúc này mới có cái này truyền thừa không gian. Không gian này hội tổ năm đó huyên để chúng ta 36 người chân linh. Từ lão đại hắn xuất thủ chế tạo. Lợi dụng thái hoa sơn địa mạch trận pháp. Trực tiếp liên tiếp đến vận mệnh tinh không. Cũng chính là ngươi đỉnh đầu vùng tinh không kia. Thế nào có phải hay không chỉ mặc một kiện quần cực ngắn cô nương một sáng mê người a Vận mệnh tinh không? Trần Khuyên địch ngẩng đầu nhìn cái kia không tư không trong lòng không tự chủ được manh động mấy phần nhỏ bé ý vị. Đây chính là kích toái mệnh tinh thời điểm mới có thể đến đạt cảnh giới sao? Bất quá vận mệnh tinh không cùng tiểu tử ngươi cảnh giới bây giờ so ra vẫn là quá xa. Cho nên lần này ngươi chủ yếu truyền thừa địa điểm là tòa này sân thi đấu. Nói đến đây, viên tải thiên trên mặt không khỏi hiện lên vẻ hung tàn. Trong tay lang nha bổng càng là trực tiếp bị hắn đánh vào bờ vai bên trên. Cố ghi nồng nặc huyết sát chi khí cũng theo đó trở nên cường thịnh lên. Tuy nhiên chúng ta chỉ có một điểm chân linh. Nhưng ở trận pháp trợ giúp phía dưới, vẫn như cũ có thể mô phỏng ra chúng ta đang cùng ngươi cùng một cảnh giới thời điểm lực lượng. Ngươi lần này truyền thừa cũng rất đơn giản. Cùng chúng ta chiến đấu Lão đại đã từng nói qua Hỏa luyện kim đan cảnh giới này Trọng yếu nhất một bước là đại đạo huyền quang Ở trước đó đơn giản là trưởng khống lực lượng mài nước công phu mà thôi Muốn làm đến cũng không khó Khác nhau chỉ là cần bao lâu mà thôi Nhưng là cũng không phải là không có nhanh chóng trưởng khống lực lượng phương pháp Chiến đấu Cùng cường địch chiến đấu Bất kể sinh tử chiến đấu Ở không ngừng trong chiến đấu rèn luyện ý chí và kỹ xảo Đây mới là trưởng khống lực lượng nhanh nhất phương thức Mà không gian này chính là vì người thừa kế chuẩn bị Coi như thủ vết thương chí mạng ngươi cũng sẽ không chết Cho nên không cần khách khí thỏa thích chiến đấu cạc cạc trần khuyên địch lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra Mà đổi thành một bên Nói xong lời cuối cùng viên tại thiên cũng là vuốt vuốt mặt Rốt cục lộ ra vẻ giữ tờn hắt hắt hắt vòng nhiều lần như vậy rốt cuộc đến phiên lão tử tiểu tử không cần khách khí ta sẽ xuất ra cùng ngươi giống nhau cảnh giới thực lực để cho chúng ta đến một trận chân chính liều mạng tranh đấu a ngươi nếu là có thể đánh thắng ta lực lượng của ngươi khống chế chí ít cũng sẽ có cái tám thành tới đi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 27 mươi bảy chương bảy bách hiểu sinh bách hiểu sinh xem như giang hồ phong môi tổ chức đỉnh phong bách hiểu sinh thế lực liền như là mạng nhện đồng dạng trải rộng toàn bộ giang hồ thậm chí muốn so đạo phật ma tam mạch dạng này võ đạo thánh địa còn kinh khủng hơn nhưng dù vậy bách hiểu sinh vẫn không có như võ đạo thánh địa như vậy triển lộ ra bao nhiêu thanh thí thậm chí bách hiểu sinh còn tính là điệu thấp ngoại trừ bố trí ở trung nguyên các nơi bách hiểu lâu bên ngoài Bách hiểu sinh tổng bộ tỏa lạc tại Trung Nguyên Giang Nam đảo bên trong. Vốn liền không hề có chút che giấu nào. Mọi thứ đều bày tại bên ngoài. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy. Liền không có nghe nói bên trong bách hiểu sinh đi ra cái gì võ đảo cao thủ. Đây cũng là bách hiểu sinh một loại sinh tồn phương thức. Thân làm phong môi tổ chức. Bách hiểu sinh dựa vào thủ đoạn sinh tồn cũng không phải là võ lực. Mà là tình báo. Trong đó bao quát sang hồ mỗi ngày phát sinh đủ loại tình báo Cũng bao quát các đại tôn môn thánh địa Triều đình thế gia bí ẩn tình báo Nếu như ở cơ sở này bên trên Bách hiểu sinh vẫn như cũ có được cường đại võ lực lời nói Cái kia bách hiểu sinh ước sẽ trở thành một người trong thiên hạ đều kiêng kỵ quái vật khổng lồ Mà kết quả cuối cùng cũng chỉ có một Chính là cực thịnh rồi suy về sau bị người trong thiên hạ tiêu diệt Dù sao không có người sẽ hy vọng có một cách biết rõ bọn họ bí ẩn thế lực cường đại tồn tại ở trên cái thế giới này Mà bách hiểu sinh liền không giống nhau Đông đảo thế lực sở dĩ cho phép sự tồn tại của nó Một mặt là xác thực cần một cách như vậy tin tức con đường Thế lực cùng thế lực tầm đó có thể kiềm chế lẫn nhau Một phương diện khác liền ở chỗ bách hiểu sinh trí khôn Không có chút nào cường đại võ lực bách hiểu sinh Đối các đại thế lực mà nói đều không có cái gì uy hiếp. Hơn nữa bách hiểu sinh qua nhiều năm như vậy tín dự trên giang hồ có thể xưng để nhất. Cái chiêu bài này cũng đầy đủ cứng. Có thể làm cho rất nhiều thế lực đối với nó đặt ở cơ sở này bên trên mới có bách hiểu sinh tồn tại. Còn nếu là có một cái toàn bộ thế lực mới muốn thay thế bách hiểu sinh. Chỉ sợ ngược lại sẽ lọt vào rất nhiều thế lực chèn ép. Cái này cũng là vì cái gì phóng nhãn giang hồ. Cũng chỉ có Bách Hiểu Sinh một cái phong môi tổ chức hưởng dự giang hồ chủ yếu nguyên do. Mà lúc này, Bách Hiểu Sinh ở vào giang nam đảo Bách Hiểu Lâu tổng bộ là nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Đó là một vị nam tử mặc áo đen. Trên mặt mang một bộ mặt nạ đồng xanh. Không có lộ ra chân dung. Nhưng quanh thân khí tức lại là lạnh cương tới cực hạn Gặp qua vị đại nhân này. Một vị ăn mặt trang điểm lộng lấy nữ tử. Mặt nở nụ cười. Nét mặt tươi cười như hoa đi đến mặt nạ nam tử trước mặt. Không biết đại nhân tới ta bách hiểu lâu. Không biết có chuyện gì mặt nạ nam tử liếc nhìn nữ tử. Trầm muộn nói ra. Ta muốn thấy thông thiên toán. Vừa dứt lời, nữ tử biểu lộ chính là một cái. Chỉ là từ cách này danh hào liền có thể nhìn ra được là một vị đại nhân vật Trên thực tế cũng xác thực như thế Bởi vì vị này chính là bách hiểu sinh bên trong duy hai xem bói đại tông sư Ở xem bói chi đạo bên trên đã đạt đến một cái thông thiên triệt địa cảnh giới Danh xưng thiên hạ không Gì không thể tính cho nên tự xưng thông thiên toán về phần tên thật ngược lại không người biết Bất quá xem bói chi đạo dĩ nhiên dù thần khó lường Nhưng cùng lúc cũng là tiết lộ thiên cơ hoạt động Cho nên những năm gần đây Thông thiên toán đã rất ít sẽ vì người bói toán Kết quả cách này vẽ mặt nạ nam tử vừa đến đã nói muốn gặp thông thiên toán Thái độ bá đạo ngứ khí cường thế Hiển nhiên chuyến này tình thế bắt buộc vị đại nhân này Không bằng lên trước lâu Từ bổn lâu chiêu đãi một phen như thế nào về phần đại nhân muốn gặp thông thiên toán đại nhân Bổn lâu cũng sẽ thay liên hệ. Mặt nạ nam tử trầm giọng nói ra. Nếu là thông thiên toán. Vậy nếu là không tính được tới ta hôm nay tới đây. Cái kia chỉ sợ chỉ là mua danh chuộc tiếng chi đồ. Với ta mà nói không dùng được. Cho nên không cần thông báo ta ở chỗ này chờ hắn. Hắn nếu là đến mới tính có bản lĩnh. Cái này. Ngay tại nữ tử nụ cười cứng ngắc, Không biết nên làm sao bây giờ. sự định báo cáo cao tầng thời điểm đột nhiên một giọng già nua xuyên qua trọng trọng không gian trực tiếp rơi vào mặt nạ nam tử trong ốc. không cao không thấp không kiêu ngạo không tự ti lộ ra thời gian dài tích lũy dịu nặng nề đại nhân cần gì phải khó xử những cách này hậu bối lão phu ở chữ thiên gian thứ nhất đại nhân nếu là nguyện ý nể nang mặt mũi lão phu ở nhã gian chờ đợi Thanh âm xà nua trừ bỏ mặt nạ nam tử bên ngoài không người nghe được. Mà nghe được thanh âm này mặt nạ nam tử trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Khí tức bàng bạc đều bởi vì tâm tình kích động duyên cứ vừa thu vừa phóng. Chỉ một thoáng Phàng phất thái sơn áp đỉnh đồng dạng. Trực tiếp ở trong bách hiểu lâu tàn phá bừa bãi ra. Bất quá phần này uy áp kinh khủng lại không có thể chân chính làm bị thương bách hiểu sinh bên trong những người khác. Bởi vì ở trước đó Một đạo thần thức liền bỗng nhiên khuyết tán mà ra Trực tiếp vuốt lên mặt nạ nam tử bộc phát ra uy áp Đối phụ trách chiêu đãi nữ tử Còn có những người khác mà nói Phản phất thanh phong quất vào mặt đồng dạng Mang ta lên đi chứ thiên số một gian Nữ tử kinh ngạc Không biết vì sao vị này đại lão đột nhiên nhả ra Bất quá vẫn là liền vội vàng gật đầu nói Đại nhân mời tới bên này, ân, ở nữ tử hướng dẫn dưới. Mặt nạ nam tử rất nhanh là đến bách hiểu sinh tổng bộ tầng cao nhất. Cũng chính là cái gọi là bên trong chữ thiên số một gian. Mở ra đại môn về sau. Chỉ thấy một vị người mặc áo vải. râu tóc bạc trắng lão nhân chính ngồi ngay ngắn ở một tấm gỗ sam trước bàn. Lặng lặng ngâm trà. Vị đại nhân này, đều tới đây. Cũng không người nhìn thấy. Không bằng đem mặt nạ lấy xuống như thế nào thông thiên toán mặt nạ nam tử cười cười Ánh mắt như đau mà nhìn xem vị lão nhân này Gần từng chữ nói ra Ngươi nếu là chính chủ Vậy liền thử tính toán thân phận của ta như thế nào ngươi nếu là tính ra Ta liền đem này mặt nạ lấy xuống Hơn nữa cho ngươi một vọc làm ăn lớn Nhưng ngươi nếu là không tính ra Ngươi cần gì phải uy hiếp ta đây Thông thiên toán bỗng nhiên cười một tiếng cắt đứt mặt nạ nam tử lời nói độc cô đại nhân. Họ độc cô cũng không tại thiên hạ thế ra bên trong. Nhưng cái họ này ở giang hồ lại là như sấm bên tai. Bởi vì cái này danh tử luôn luôn cùng mười đại thánh địa một trong liên hợp lại cùng nhau. Mà cái họ này người sở hữu. Càng là có thể xưng trung nguyên đại địa phía trên có quyền thế nhất một nhóm nhỏ người một trong. Cho nên có thể gọi ra cái họ này. Liện chứng minh thông thiên toán xác thực đã xem thấu thân phận của hắn Không tầm thường Dừng một chút Mặt nạ nam tử chậm rãi tháo xuống mặt nạ Lộ ra một tấm chính khí mười phần gương mặt mày kiếm mắt sáng Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền rõ ràng lấy một cố sắc bén đến mức tận cùng kiếm ý Để cho người ta khó có thể quên Có loại này khí chất đặc thù Cũng khó trách hắn muốn đeo mặt nạ Kiếm tông tông chủ đương thời. Độc cô tàu đảo. Nếu ngươi đã không gì không biết, vậy có phải tính được ra bản tông lần này vì sao mà đến a ha ha. Thông thiên toán trên mặt lộ ra nét cười khổ sở. Độc cô đại nhân nói đùa. Bói toán chi đạo chính là nhịp thiên mà đi. Lão phu lời hại hơn nữa cũng không thể mọi chuyện bói toán a. Bất quá việc này nghĩ đến cũng không cần bói toán. Nghĩ đến độc cô đại nhân là muốn biết rõ Thái hoa tiên nhân lúc này trạng thái A không sai độc cô cầu đạo cũng không có che dấu Trực tiếp nói ra Bản Tông biết rõ muốn bói toán một vị kích toái mệnh tinh võ giả cần bỏ ra cái giá khổng lồ Vốn lấy năng lực của ngươi có lẽ vẫn là chịu nổi Về phần thủ lao Bản Tông chuẩn bị một mai ghéo dài tuổi thọ thập toàn đại bổ đan Đủ để bù đắp ngươi 100 năm tuổi thọ Ngoài ra còn có hậu lễ đem tặng. Nếu là lão phu cử tuyệt đây ngươi sẽ không? Độc cô cầu đạo mười phần tự nhiên cười cười. Ta hiểu được. Thông thiên toán cười khổ một tiếng nói ra. Đối phương ý tứ đã rất rõ ràng. Lần này sợ là không có bản thân cử tuyệt đường sống. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 27 chương tám sục xịt bên trong thập đại võ đạo thánh địa. Kiếm Tông ở trước mắt thời đại này có thể nói là phi thường thảm một nhóm kia. Đương nhiên đó cũng không phải thực lực và tình cảnh bên trên thảm, mà là trong một loại ý nghĩa khác thảm. Thật muốn lời giải thích liền cùng Đại Càn Thái tử tình cảnh không sai biệt lắm. Mà nguyên nhân cuối cùng lời nói kỳ thật đều muốn đặt ở trên người một người. Ninh Thiên Cơ. Dù sao mọi người đều biết. Kiếm Tông chính là thiên hạ sử dụng kiếm võ giả thánh địa. Trong kiếm cắt có vô số võ công kiếm pháp. Trong đó thậm chí có trong truyền thuyết tuyệt thế kiếm pháp. Mà kiếm tu ở đồng cảnh giới võ giả bên trong cũng là có tiếng sức chiến đấu mạnh. Điều này cũng làm cho kiếm tông trên giang hồ có cực lớn danh tiếng. Nhưng đây chẳng qua là ở dưới tình huống bình thường. Có lúc cũng là sẽ phát sinh một chút tình huống lúc túng. Mà thế hệ này kiếm tông liền phi thường bất hạnh. Vừa hẳn gặp được loại này gặp vẫn đen tám đời sự tỉnh, kia liền là thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Lịch đại đến nay, kiếm tung nương tựa theo cao thâm kiếm pháp, còn có ở tu kiếm nhất mạch bên trên chắc tuyệt thiên phú và tiền bối truyền thừa, vẫn luôn là vững vàng chiếm đoạt thiên hạ đệ nhất kiếm tu danh hào. Kiếm tung cũng bởi vậy ủng thỏa kiếm tu thánh địa vị trí. qua nhiều năm như vậy có tư cách khiêu chiến cái vị trí này người có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng là rất đáng tiếc ninh thiên cơ chính là trong đó một cái rõ ràng kiếm tông mới là thiên hạ đệ nhất kiếm đạo thánh địa rõ ràng kiếm tông bên trong có vô số kiếm tu công pháp rõ ràng kiếm tông đi ra vô số nghiên cứu kiếm đạo tiền bối võ giả rõ ràng kiếm tông ngưu bức như vậy Vì sao thiên hạ đệ nhất kiếm tu hết lần này tới lần khác đến phiên ninh thiên cơ cái kia cầu tập hơn nữa còn không phải đơn thuần tu vi bên trên trinh lịch. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm tu cũng không phải là chỉ dựa vào tu vi. Nếu không thiên hạ đệ nhất kiếm tu cái danh xưng này liền không đáng giá. Cái danh xưng này yêu cầu không phải tu vi, mà là chân chính trên kiếm đạo tạo nghệ. Chỉ có trên kiếm đạo có che đẩy cùng thế hệ năng lực. Mới có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm tu Lịch đại đến nay kiếm tung cũng không phải là không có bị tu vi cao sử dụng kiếm võ giả khiêu chiến qua Nhưng cuối cùng có lẽ đối phương có thể ở tu vi bên trên ép kiếm tung một đầu Nhưng trên kiếm đạo Kiếm tung lại là chưa từng có thua qua Loại kiểu này tỉ thí Ngược lại có thể ở trình độ nào đó tăng lên kiếm tung thanh xanh Nhưng vấn đề là Ninh Thiên Tơ không chỉ có tu vi đủ để áp chế kiếm tông kiếm Đạo ở kiếm tông cũng là không đâu địch nổi Căn cứ công môn bí mật ghi chép 30 năm qua kiếm tông có không ít người bí mật cùng Ninh Thiên Tơ luận bàn qua kiếm Đạo, Nhưng trong đó đều không ngoại lệ toàn bộ đều thua Hơn nữa còn là để cho người ta tuyệt vọng chinh lịch Ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm bây giờ kiếm tông trưởng giáo độc cô cầu Đạo, Thân làm kiếm Đạo thế ra Độc cô ra thế hệ này gia chủ. Độc cô cầu đạo tâm khí là cao vô cùng. Điểm này từ tên của hắn liền có thể nhìn ra được. Lúc trước mở ra độc cô ra cùng kiếm tôn tổ sư tên là độc cô cầu bại. Mà độc cô cầu đạo đưa cho chính mình lấy một cái tên như vậy. Có thể thấy chí hướng của hắn cùng khát vọng. Nhưng là như vậy hắn. Bị ninh thiên cơ ở đồng cảnh giới tình huống phía dưới ba kiếm đánh thành múc le. Cách này ai mà chịu nổi a bởi vậy ở mười đại thánh địa bên trong. Đối thuần dương cung ấn tượng xấu nhất. Áp ý cao nhất. Chỉ sợ không phải kiếm tông không còn ai. Điểm này không chỉ có bao quát cao tầng Thậm chí còn bao gồm kiếm tông phổ thông đệ tử. Phương diện này là phải quy công cho kiếm tông thủ truyền kiếp cùng là mười đại thánh địa một trong đao tông. Tương hỗ là thủ truyền kiếp tình huống phía dưới. Kiếm Tông cùng Đao Tông để tử tự nhiên là thường xuyên sẽ lẫn nhau giao thủ. Trên thực lực thắng thua chia năm năm. Nhưng ở miệng pháo bên trên. Kiếm Tông liền chưa hề thắng nổi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ha ha ha chỉ là Đao Tông ở đâu là ta kiếm Tông đối thủ ta nhớ được thiên hạ đệ nhất kiếm tu là Ninh Thiên Cơ A. Ta kiếm Tông lịch sử lâu đời. Hưởng dự giang hồ. Có vô số tuyệt học kiếm pháp nhưng vì sao đánh không lại ninh thiên cơ a sớm muộn có một ngày ta kiếm tông có thể đoạt lại thiên hạ để nhất kiếm tu danh hiệu ta biết. Đại khái chờ ninh thiên cơ chết là được rồi a Cái này một trận cãi nhau xuống tới. Đao tông để tử câu câu không rời ninh thiên cơ ba chữ này. Quả thực vô sỉ tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác đây cũng là không thể lay động sự thật. Cuối cùng cũng chỉ có thể là kiếm công đệ tử chủ động bại lui. Dân xa Kiếm công đệ tử trong lòng tự nhiên tràn đầy oán giận Đao công là thủ truyền kiếp. cừu hận giá trị vốn chính là tràn đầy. Lại thế nào hận cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên cái này oán sận tâm tình. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới liền chuyển tới thái hoa tiên nhân ninh thiên cơ. Thậm chí thuần dương cung trên thân. Đương nhiên phương diện này cũng có kiếm tông cao tầng cố ý bỏ mạng nguyên nhân. Cho nên khi biết Ninh Thiên Cơ bỏ mình về sau. Dù là trong lòng cũng không cho rằng tin tức này là thực. Nhưng thân làm kiếm tông tông chủ. Độc cô cầu đạo vẫn là tới. Không tiếc gióng chống khô chiêng mà đến bách hiểu sinh. Còn nguyện ý bỏ ra một mai ghéo dài tuổi thọ thập toàn đại bổ đan. Thậm chí mặt khác rất nhiều vừa dày vừa nặng lễ vật. Chính là vì từ thông thiên toán trong miệng Biết được bây giờ ninh thiên cơ tình huống rốt cuộc thế nào Có phải thật vậy hay không như lời đồn chết như vậy Dù sao đến kích toái mệnh tinh tu vi về sau Rất nhiều gì tượng trừ phi tận lực Nếu không sẽ chỉ ở vận mệnh tinh không hiện ra Không giống như là hỏa luyện kim đan dạng có thể bị nhẹ nhóm phát giác được Nói cách khác Không đến cảnh giới kia Cuối cùng không cách nào chân chính lý giải cảnh giới kia ảo diệu. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần ở lại liệt trương Một bên thấp giọng lầm bầm. Thông thiên toán một bên chỉ vào ngón tay. Ngón tay mỗi co rúm một lần. Thân thể của hắn đều sẽ run rẩy một lần. Thần sắc càng là vô cùng dữ tợn. Kích toái mệnh tinh võ giả như thế nào tốt như vậy bói toán cái cảnh giới này võ giả nắm chắc thiên mệnh. Tất cả toàn bộ quy về bản thân. Cũng chỉ có thông thiên toán loại này đạo này đại tôn sư. Mới có năng lực cưỡng ép dẫn sắc vận mệnh tinh thần lực lượng. Mượn nhờ nhân quả bói toán hắn trạng thái. Hơn nữa tối đa chỉ có thể tính hiện tại. Không cách nào bói toán tương lai. Dù vậy thông thiên toán vẫn là một ngụm tinh huyết phun ra. Sắc mặt sám trắng tinh khí thần nghệ hoài đến cực hạn. Như thế nào độc cô cầu đạo tiến lên một bước. Cực kỳ ăn cần nhìn xem thông thiên toán nói ra. Khù khù. Thông thiên toán trọng trọng ho khan đến mấy lần. Phản phất muốn đem nội tạng đều ho ra đến đồng dạng. Sau đó thấp giọng nói ra. May mắn không làm nhục mệnh. Thái hoa tiên nhân đến nay như cố khỏe mạnh. Vừa dứt lời độc cô cầu đạo sắc mặt chính là biến đổi. hiển nhiên đây không phải hắn muốn nghe đến đáp án. Mà thông thiên toán thì là chồng mắt hơi hơi nhất chuyển. Lời nói xoay chuyển. Tiếp tục nói. Bất quá thái hoa tiên nhân tựa hồ là mê thất ở bên trong hư không. Không thể thoát khỏi khốn cảnh. Cho nên mặc dù không có chân chính bỏ mình. Nhưng trong thời gian ngắn hẳn không có biện pháp lại bảo hộ thuần dương cung. a a độc cô cầu đảo hơi xứng sờ sau đó thần sắc lần thứ hai trở nên vi diệu. trầm ngâm chốc lát về sau. Hắn hướng về phía thông thiên toán chắp tay phiền phước đảo hữu Đây là đền bù tổn thất đảo hữu kéo dài tuổi thọ thập toàn đại bổ đan Mặt khác rất nhiều thù lao Trong vòng ba ngày sẽ đưa đến bách hiểu lâu đến Bất quá Độc cô cầu đảo không có đem lời nói hết Nhưng thông thiên toán vẫn là minh bạch hắn ý tứ Chợt gật đầu nói Xin đại nhân yên tâm Về sau ta sẽ bế quan Sẽ không tiếp nhận những người khác bói toán thỉnh cầu. Nhất là thuần dương cung. Dạng này có thể sao tả Độc cô cầu đảo hài lòng gật gật đầu, sau đó mang lên mặt nạ đồng xanh rời đi chữ thiên số một gian. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 27 chương 9 chỉ cần không bị phát hiện liền tốt viên tại thiên tâm tình lúc này là hỏng mất. Khá khá trần khuyên địch hai tay biến hóa. Cũng không làm cái gì hoa lệ hô lên đồ vật. Chính là không ngừng ra quyền. Hướng về phía viên tại thiên khôi ngô thân hình chính là từng quyền từng quyền oanh ra. Mỗi đấm ra một quyền. Ngập trời quyền ý liền ở giữa không trung ngưng tụ ra một tôn vô hình linh lung hoàng kim bảo tháp. Chấn áp hư không. Mà ở trần khuyên địch sau lưng. Càng là nổi lên một đạo cùng bản thân hắn giống nhau như đúc hắc sắc hư ảnh. phảng phất một tôn pháp tướng phân thân đồng dạng. theo trần khuyên địch thiết quyền oanh ra. đồng dạng như thiểm điện ra huyền, song phương quyền ảnh hợp hai làm một phản phất vỡ đây như hồng thủy khuyên tả tại viên tại thiên trên thân a a a a đối mặt cái này cuồng bảo đến mức tận cùng công chích viên tại thiên trong tay lang nha bổng cũng là vung múa lên cùng trần khuyên địch tinh khí thần hợp nhất sau toàn diện tăng lên đông khác biệt viên tại thiên đã không có hiện ra tinh thần lực cũng không có hiện ra khí, có chỉ có thuần túy đến mức tận cùng khí huyết. Phảng phất cửu thiên ngân hà treo ngược trời cao đồng dạng, ngập trời khí huyết trường hà tử viên tại thiên đỉnh đầu gào thét mà ra. Phảng phất tại cùng đỉnh đầu vận mệnh tinh không kêu gọi lẫn nhau đồng dạng, mỗi một bổng ném ra, Ẩm chứa trong đó uy lực đều sẽ tăng lên một chút, góp nhặt đến cuối cùng, mỗi một bổng đều mang tây thiên liệt địa thần uy. ầm ầm hai chân rót vào mặt đất trần khuyên địch bỗng nhiên dừng lại cuồng bão đánh thân hình đè thấp toàn thân đông ở tay phải của hắn chợt hiện ra ánh sáng chói mắt mà gần như đồng thời trần khuyên địch triển khai quyền giá dùng chân mắt cá chân kéo theo phần eo sau đó thôi động cánh tay phải hướng về phía ngay phía trước chính là đấm ra một quyền Động tác đơn giản kéo theo phải lại không chỉ là thân thể phảng phất liền trần khuyên địch chung quanh thiên địa đều mang chuyển động Thiên hạ vô địch quyền thì huyết thiên ma bổng viên tại thiên hai mắt đỏ như máu mà nhìn xem ngay phía trước trần khuyên địch Nhưng nghiêm ngặt giá trị mà nói Hắn hiện tại đã không nhìn thấy trần khuyên địch thân ảnh Ánh mắt chỗ đến Chỉ có một cái sần dần trở nên lớn thiết quyền Xuyên thấu qua thiết quyền ẩn ẩn có thể nhìn thấy một vòng kim sắc hào quang. trong đó có một tòa linh lung hoàng kim tháp ở tích lưu lưu xoay tròn. mang theo trấn áp thiên hạ ý cảnh trải qua tiểu thuyết võ đạo chân ý trần khuyên địch đột phá hỏa luyện kim đan về sau ngưng tụ ra linh lung hoàng kim tháp huyền ý. cũng trước kia tu vi không cao thời điểm huyền ý. mà là tiến một bước thăng hoa sau cảnh giới. không ở hiển hóa tại bên ngoài. mà là đại tượng vô hình. Trừ phi đồng dạng chạm đến cảnh giới này. Nếu không căn bản là không có cách nhìn thấy. Nhưng nếu là có thể thấy. Chính là một loại đại khủng bố một bên mắng to. Viên tại thiên một bên cao cao dơ lên trong tay lang nha bổng. Đỉnh đầu khí huyết trường hà tại thời khắc này chảy ngược mà xuống. Đúng là nhấc lên một đảo huyết sắc lúc xoáy bão táp. Toàn bộ quán trú trong tay hắn bên trong lang nha bổng. Mà theo khí huyết rót vào. Viên Tại Thiên phía sau đồng dạng dâng lên một cái bóng mờ. Thì huyết thiên ma như vậy một tôn ma thần hư ảnh chính là Viên Tại Thiên võ đạo chân ý, chính là Viên Tại Thiên ngày xưa cùng thuần dương đạo tôn cùng một chỗ giành chính quyền thời điểm trước sau đánh giết vô số cường giả, lấy bọn họ huyết cốt xèn đúc mà thành chân ý. Cái kia sát ý mười phần khí huyết, thậm chí phát huy ra nguyên thần công kích hiệu quả. Oanh huyết sắc lang nha bổng cùng trần khuyên địch thiết quyền đụng vào nhau. Linh lung hoàng kim tháp cùng thị huyết thiên ma đồng giảng ở vô hình hư không bên trong va chạm nhau. Trong lúc nhất thời giữa cả thiên địa thanh âm phản phất đều biến mất. Một hạt cho bụi. Một sợi gió nhẹ. Một chút nguyên khí. Tại thời khắc này đều yên tĩnh lại. sau đó bộc phát đứng im trong nháy mắt thiên địa ở dây tiếp theo liền lấy trần khuyên địch cùng viên tại thiên làm trung tâm điên cuồng nổ bể ra đến dư ba đem hai người đồng thời chấn động bay ra ngoài thế lực ngang nhau nhưng tận đến giờ phút này song phương ưu khuyết mới hiển lộ ra kia liền là trần khuyên địch cứng rắn a đồng dạng là bị đánh bay ra ngoài thì huyết thiên ma tại chỗ nổ tung viên tại thiên càng là toàn thân giả nước giống như hôn huyết xịt không ngừng từ vết thương chảy xuôi mà ra, mặc dù nương tựa theo cường thịnh khí huyết không ngừng khôi phục, nhưng va chạm thương thế vẫn như cũ ở nơi đó, để phiên tại thiên một bên lui lại một bên phục, mà trần khuyên địch liền không giống nhau, hoàng kim linh lung tháp trấn áp thiên địa nguyên khí, thân tháp mặc dù vô hình, nhưng lại kiên cố đến cực hạn, Bị đánh bay sau cũng chỉ là hơi hơi giãn nứt mà thôi. Về phần trần khuyên địch chính chủ. Có 33 trọng vô lượng quang minh chấn áp bản thân. Toàn thân kim quang ớn ra. Kinh khủng trùng kích cũng chỉ là để cho hắn nôn một ngụm máu. Một cách là kim thân bất phôi. Một cách là khí huyết như biển. Sự thật chứng minh vẫn là trần khuyên địch vững hơn một chút. Cái này cũng là vì cái gì viên tại thiên lúc này biểu lộ vẻ mặt biệt khuất nguyên nhân Người suốt cuộc luyện thế nào phải nhục thân a lão tử năm đó đánh đồng cảnh giới Phật môn cao tăng đều không khổ cực như vậy Qua cái này toàn thân cũng quá hố rồi a khổ khổ Trần khuyên địch tặng hắn một cái Không có trả lời Mà hắn tốc độ khôi phục vậy mà cũng là nhanh vô cùng Cũng không lâu lắm sắc mặt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hồng nhuận Dù sao viên tại thiên chỉ là khí huyết như biển Trần Khuyên Địch mặc dù không hắn khoa trương như vậy Nhưng bản thân lại là dung hợp khí huyết Nguyên thần Khí Tốc độ khôi phục mặc dù không bằng viên tại thiên Nhưng là tuyệt đối không yếu Hơn nữa hắn vốn dĩ thủ thương liền không yếu Như vậy một chồng thêm Ngược lại so viên tại thiên trạng thái tốt hơn. Mà ở Trần khuyên địch không phát hiện được địa phương, viên tại thiên trong ốc, loạn thất bát tao thanh âm đắt liên tiếp vang lên. Ha ha ha ha, tại thiên ngươi không phải rất được nha đồng giảng ba phần sức mạnh khống chế. Ngươi làm sao không kháng nổi người ta a? Rõ ràng ở kinh nghiệm cùng trên cảnh giới đều so với đối phương cao. Thật là một cái phế vật các ngươi biết cái gì viên tại thiên ở trong lòng cũng là không chút lưu tình mắng to. Các ngươi ca múa nhạc biết cái gì tiểu tử này rất kỳ quái rõ ràng chỉ có ba thành lực lượng khống chế. Phát huy ra lực lượng lại không thua sáu thành. Dòng giã gấp hai tăng phúc. Ta hoài nghi lão đại cái kia nhục thân kim đan suy nghĩ bị hắn hoàn thành bớt nói nhảm lấy cớ đều là mượn cớ không được thì thay người a Cho ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính đồng dai vô địch. Ngươi còn kém xa lắm đây. Trong đầu tiếng xéo cợt một cái tiếp lấy một cái. Tức dẫn đến viên tại thiên mặt đều xanh. Nhìn xem đất khôi phục được không sai biệt lắm. Đứng vững thân thể một lần nữa hướng về bản thân đi tới trần khuyên địch. Vị này thô cuồng đại hán trong mắt đột nhiên nhất chuyển. Chợt suy nghĩ động đậy. Sau đó đem lực lượng trong cơ thể. thoáng tăng lên một cái cấp bậc. Nếu như nói nguyên bản chỉ có 3 thành thống chế độ lời nói, hiện tại viên tại thiên đã đem hắn tăng lên tới năm thành. Hơn nữa viên tại thiên vốn liền cực cao cảnh giới võ đạo cùng kinh nghiệm, phối hợp lên trên đủ loại bí pháp. Cách này năm thành lực lượng đủ để đem viên tại thiên trực tiếp lên một sòng giá gấp đôi. Mà không ra ngoài dữ liệu, một lần này vô sỉ cách làm đưa tới viên tại thiên trong đầu thanh âm nhất trí khinh bị. Phần trăm ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi đồ thật sự là thật là buồn nôn thế mà trong bóng tối tăng lên lực lượng. Nếu như bị biết được, chúng ta thái hoa sơn tam thập lục cử khấu mặt đều bị ngươi mất hết a khi dễ như vậy hậu bối ngươi lương tâm liền không đau sao tất cả câm miệng cho lão tử viên tại thiên ở trong lòng điên cuồng mắng to đồng thời toàn thân khí huyết ra tốt phun trào đem lực lượng khống chế tăng lên tới năm thành về sau hắn tốc độ khôi phục cũng nhất thời leo lên một cái giai đoạn mới lúc này mới có thể ở cuối cùng đuổi kịp trần khuyên địch tốc độ hai người gần như đồng thời khôi phục đỉnh phong gian lận loại chuyện này Chỉ cần không bị phát hiện cũng không phải là gian lận rồi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 27 chương 10 lạc thủy tần thì ngay tại trần khuyên địch còn đang truyền thừa không gian cùng viên tại thiên đại chiến thời điểm. Một tin tức lại là đột nhiên xuất hiện ở trong giang hồ. Hơn nữa giống như cá giết sang sông đồng dạng. Lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ trung nguyên. Bách hiểu sinh hai đại khôi thủ một trong một đời bói toán đại tôn sư. Thông thiên toán tự mình xuất thủ Xác nhận thuần dương cung thái hoa tiên nhân Minh thiên cơ dĩ nhiên mất tích Cái này mất tích không phải bình thường trên ý nghĩa mất tích phàm là có chút kiến thức cùng truyền thừa võ giả đều rất rõ ràng Giống minh thiên cơ dạng võ giả Gần như không có khả năng ở cái thế giới này lâm vào mất tích quẫn cảnh Mà có thể làm đến điểm này Không hề nghi ngờ Là vực ngoại hư không chỉ có ở vực ngoại hư không bên trong Mới có thể để cho một vị kích toái mệnh tinh võ giả không cách nào trở về Như thế xem ra Thuần Dương Cung hiện tại xác thực đã mất đi thái hoa tiên nhân Che trở thông thiên toán thân làm bách hiểu sinh hai đại khôi thủ một trong Mặc dù trong giang hồ tuyệt đại đa số võ giả xem ra không có danh khí gì Nhưng ở những cường giả chân chính kia xem ra Lại là một vị đáng giá tôn kính cùng tín nhiệm lão nhân Cũng không có ai sẽ khinh thị một vị có thể bói toán tương lai đại tôn sư Dù sao nói không chừng bản thân ngày nào đó còn muốn cầu đến bọn họ bên trên đây huống chi lúc này bách hiểu sinh Kỳ thật chính là do thông thiên toán toàn quyền nắm giữ Về phần bách hiểu sinh một vị khác khôi thủ Danh xưng trên trời dưới đất Từ xưa đến nay Chỉ có ba chuyện hắn không biết tam bất hiểu. Giờ này khắc này cũng không có tòa chấn ở trong bách hiểu sinh. Nghe nói là bởi vì nuốt sống nhà mình bách hiểu lâu cửa ra vào biển chữ vàng. Từ đó đưa đến cấp tính viêm dạ dày và ruột. Nói tóm lại. Thông thiên toán một câu. Liền phản phất ném vào trong hồ một hòn đá. Trong nháy mắt liền dẫn nổ toàn bộ giang hồ. Trung nguyên đại địa gió nổi mây phun. Vốn dĩ ở ninh thiên cơ uy thế phía dưới không thể không lựa chọn thần phục Căn bản không có can đảm thuần dương cung đối nghị thế lực Nhao nhạo lên tầm tư Nhưng dù vậy Hồ chết uy còn tại Bây giờ thuần dương cung cứ việc ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên Nhưng từ đầu đến cuối không có thế lực có súng khí đi đánh vỡ dù gì này cân bằng Ai cũng muốn tiến một bước thăm dò thuần dương cung Nhưng ai cũng không muốn làm cách kia người dẫn đầu. Dù sao ngày xưa ninh thiên cơ quét ngang thiên hạ cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Lạc thủy tần thị. Thiên hạ thế gia đứng đầu. Có đuổi sát thời kỳ thượng cổ lâu đời lịch sử cùng nổi tình. Cho dù ở bây giờ cũng nắm giữ đại càn tương đối một bộ phận thiết lực tần gia. Lúc này tự nhiên cũng đã nhận được có quan hệ thuần dương cung tin tức. Mà tin tức này ở Tần gia trưởng lão đường bên trong cũng nhấc lên to lớn sóng gió. Ninh Thiên cơ ngây thất trong hư không, tốt quả nhiên là Thiên Đạo hảo luôn hồi. Ai có thể bỏ qua cho ai vậy, lần trước chính là Thuần Dương cung người xuất thủ, dẫn đến chúng ta tranh đoạt cẩm y về kế hoạch thất bại. Liền Thiên Hoàng đến bây giờ còn ở tổ miếu Bế Quan. Lần này chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuận xem như thiên hạ thế gia đứng đầu. Lạc thủy tần thì địa vị ở thế gia bên trong liền như là đạo Phật Ma Tam Mạch ở tông phái giới địa vị một dạng. Mà ở giống nhau địa vị phía dưới. Lạc thủy tần thì mặc dù không có đạo Phật Ma Tam Mạch cường đại như vậy. Nhưng thâm hậu nổi tình cũng để cho bọn họ có càng nhiều lực lượng. Tối thiểu một vị kích toái mệnh tinh võ giả. Bọn họ vẫn là không sợ. Mặc dù vì kia thái hoa tiên nhân rất lời hại. Nhưng lạc thủy tần thì cũng không phải là không có ngăn cản thủ đoạn Có lẽ sẽ trả một cái giá thật là lớn Nhưng trung quy là chống đỡ được Mà thuần dương cung thân làm một phương thánh địa, Nếu là có thể đem hắn chia cắt Không hề nghi ngờ sẽ bù đắp lạc thủy tần thì phương diện này tổn thất Bởi vậy mới có rất nhiều trưởng lão đề nghị nhằm vào thuần dương cung Bất quá, đủ Tần gia hiện tại gia chủ Tần võ dương trầm rãi đứng lên. Vẹn vẹn chỉ là một câu. Liền đem tất cả các trưởng lão thanh âm đè ép xuống. Hắn cũng không phải mặc môn môn chủ. Lạc thủy tần thì cũng không phải cơ quan thành. Ở tần ra bên trong. Thân làm gia chủ tần võ dương chính là hoàn toàn xứng đáng hoàng đế. Hơn nữa hắn chắc tuyệt công tích khiến cho hắn ở tất cả tần thị tộc nhân trong lòng đều có uy vọng cực cao. Sau đó hắn mở miệng chuyện lần này là Thủy Tần thì không tham dự Ngô thế nhưng là cách này Thật là đáng tiếc Phía dưới nhau nhau có trưởng lão lẩm bẩm nói Nhưng tối đa chỉ là phàn nàn Cũng không có chân chính phản đối Tần Võ Dương ý tứ Bất quá ngay tại Tần Võ Dương quyết định tán đi lần hội nghị này thời điểm Phụ thân Phòng họp đại môn bị lặng yên đẩy ra Một đạo trong suốt thanh âm vang lên theo Mang theo một cố làm cho người hít thở không thông uy áp tràn vào lớn như vậy trong phòng họp. Đây cũng không phải là tu vi bên trên áp lực Mà là một loại càng thêm khắc sâu Nguồn gốc từ cốt tủy Nguồn gốc từ tiên thiên huyết mạch đáng sợ uy áp Lạc thủy tần thì chính là huyền điểu hậu dụ Có thể khiến cho ở đây các trưởng lão cảm thấy áp lực Phóng nhãn toàn bộ tần thì cũng chỉ có một người Thiên hoàng A Tần võ dương chầm rãi quay người. Mọi người tại đây bên trong chỉ có hắn sắc mặt như thường. Nhìn về phía đi vào phòng họp tần thiên hoàng. Cái sau thì là người mặc bạch sắc võ đạo phục. Tóc dài đơn giản thắt lên choàng tại sau lưng. Mi tâm một điểm chu xa. Hai mắt lấp lói lấy phản phất mã não đồng dạng ngũ thải quang hoa. Phụ thân, lần này hải nhi muốn đi một chuyến. tần thiên hoàng không kiêu ngạo không tự ti mà hướng về phía tần võ dương nói ra đã không có cha con ở giữa thân cận cũng không có cấp dưới cung cấp trên ở giữa cảm giác có chỉ là như máu trong suốt bình tĩnh ngươi muốn đi làm cái gì đi thuần dương cung giúp thuần dương cung hóa giải cửa ải khó khăn ở tần võ dương lăng lệ nhìn soi mói tần thiên hoàng chậm rãi lắc đầu nhìn sâu một cái phổ thân của mình sau đó đột nhiên mở miệng nói phụ thân ngài cũng tiếp vào tin tức a ta vừa xuất quan thời điểm liền biết phượng tiên nàng dường như đông hải đột phá võ đạo Tông sư vừa dứt lời nguyên bản bình tĩnh tần võ dương lập tức những mày một cố khí tức kinh khủng từ hắn trên người gào thét mà ra phảng phất hỏa sơn bộc phát đồng dạng áp lực nặng nề tràn đầy ở lớn như vậy trong phòng họp Để tất cả trưởng lão đều là không tự chủ được băng chủ hô hấp. Khẩn trương nhìn xem đôi cha con này. Vậy thì như thế nào ta nghĩ đi tìm nàng? Ta không cho phép. Không để ý đến tần võ chiêu dương cự tuyệt. Tần thiên hoàng lạnh nhạt nói. Từ thượng kinh thành trở về sau hải nhi liền đang bế quan. Ngũ phương ngũ hành kinh đắc triệt để dung hội quán thông. Dung nhập bên trong ngũ đức thần quang. Huyết mạc chi lực cũng đã hoàn toàn thống chế. Nhưng là Hải Nhi cảnh giới lại kẹt. Nói đến đây. Tần Thiên Hoàng ngẩng đầu. Yên lặng nhìn xem Tần Võ Dương. gằn từng chữ nói ra. Hải Nhi không cách nào đạp phá sinh tử quan. Tần Thiên Hoàng lời nói để Tần Võ Dương lâm vào thật lâu trong trầm mặc. Hắn đương nhiên biết rõ đây là có chuyện gì. Sinh tử quan xem như Võ Đạo Tông Sư một bước cuối cùng. Nhất định phải khám phá sinh tử Cảnh giới này huyền ảo phi thường Mỗi cái võ giả đều có thuộc về bản thân cơ duyên Cơ duyên không đến Làm sao đều không biện pháp Ý của ngươi là cơ duyên của ngươi Ngay tại phượng tiên trên thân không sai Lần này tần võ dương trầm mặc thời gian còn muốn vượt qua trước đó Bên trong phòng họp bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương phảng phất liền ở dây tiếp theo liền sẽ triệt để nổ tung đồng giảng Rốt cục tần võ dương mở miệng Giới hạn ngươi một người Đồng giảng là võ đạo tông sư Mọi thứ đều do ngươi bản thân quyết định Nhưng tất cả những thứ này chỉ là cá nhân ngươi Cùng lạc thủy tần thì không có quan hệ Coi như ngươi bởi vậy mất mạng Ta cũng sẽ không cứu ngươi Nhìn xem bình tĩnh như thường tần võ dương tần thiên hoàng dừng một chút chợt bật cười lớn quốc sở nguyện cũng